t r ư ơ n g chín trăm năm mươi mốt nổ tung một đao chém đầu h o á c vân hy nghe ông nói vậy nhưng trong lòng vẫn không yên anh khó có lúc trở nên kiên định như vậy hôm nay tôi nhất định phải vào núi không nhìn thấy mạn mạn tôi không yên tâm được vẻ mặt long quân triệt có hơi không vui đừng quên chúng ta tới đây để đối phó với long tư hạo h o á c vân hy nhìn về phía núi hiết nhĩ tôi tới đây chỉ muốn xác định mạn mạn đã an toàn hay chưa lời của anh làm long quân triệt hơi ngạc nhiên cậu không muốn đối phó với long tư hạo h o á c vân hy không đáp anh chỉ nhìn về phía xa xa không biết đang suy nghĩ điều gì một hồi lâu anh mới nhìn long quân triệt hỏi làm sao ông biết mạn mạn ở núi này là người thần bí nói cho ông long quân triệt không phủ nhận là hắn h o á c vân hy nghi ngờ rốt cuộc hắn là ai và nói cho ông biết vì lý do gì long quân triệt hít mắt khoe môi vẽ ra nụ cười lạnh tôi nghĩ hắn cố ý dẫn tôi tới đây mục đích của hắn thì tôi không rõ lắm cho dù thế nào lần này tôi nhất định sẽ làm cho long tư hạo thua thảm bại nếu như hắn thua ông có giết hắn không h o á c vân hy nhìn cờ tờ h không biết tại sao anh lại hỏi vấn đề này nhưng anh tựa hồn như quan tâm đến sống chết của long tư hạo lúc trước anh chỉ hận hắn không chết đi nhưng giờ mong muốn này đã không còn mãnh liệt như trước thậm chí anh còn không hy vọng hắn sẽ chết trước kia anh hận hắn đoạt m ạ n mạn của anh thực ra anh luôn không muốn hỉ nếu như ban đầu anh không làm cô bị tổn thương không có chuyện anh không quý trọng cô m ạ n mạn hẳn sẽ không thất vọng cùng cực với anh để rồi yêu long tư hạo anh vẫn luôn không dám thừa nhận là chính mình đã giao lê hiểu m ạ n vào tay long tư hạo giờ nghĩ tới những việc từng làm với cô anh luôn hận chính mình anh không tin tưởng cô c ô ý để cô một mình phản bội cô phản bội cuộc hôn nhân của bọn họ cho dù có bị bắt gặp anh cũng không ăn năn ngược lại còn khiến trái tim cô tổn thương hoàn toàn khiến cho cô yêu người đàn ông khác anh không nên trách long tư hạo người nên trách chính là bản thân mình đã không biết quý trọng long quân triệt vì hoắc vân hy hỏi mình có giết long tư hạo không mà hai đầu lông mày thoáng qua chút do dự ông im lặng không lên tiếng t h ư ợ n như đang suy nghĩ vấn đề này hai người đều có tâm sự long quân triệt trầm ngâm trong chốc lát trong lòng thay đổi chủ ý để tôi suy nghĩ đã hay là giờ vào núi có lẽ sẽ tốt hơn nửa giờ sau long quân triệt cùng với binh đoàn tiến vào núi lúc này liên minh thợ săn lờ dê giờ còn đang đại chiến với dã thú vốn chỉ có hơn mười con nhưng lúc sau lại thêm vài chục con nữa đạn còn không nhiều vì không muốn tiêu hao đạn nên họ chỉ có thể dùng lực đối phó không ít người bị thương lăng hàn dạ và lạc thụy cũng gia nhập đội ngũ chiến đấu lê hiểu mạn không nghĩ tới trong núi lại có nhiều dã thú như vậy cộng lại phải trên trăm con khó trách nơi này được gọi là núi chết cô đoán những đoàn thám hiểm kia đều vì những g i ã thu khổng lồ này tập kích nên mới chết lê hiểu mạn nhìn âu dương thần ngất đi vết thương trên miệng anh không ngừng chảy cô rất lo lắng không biết ra sao rồi dù sao vừa rồi đó cũng là ân nhân cứu mạng của cô cô không hy vọng anh sẽ chết long tư hạo thấy cô lo lắng thì cười an ủi hiểu hiểu đừng lo người tốt nhất định sẽ trường mệnh nói đến đây anh nhìn lạc thụy và lăng hàn dạ cùng các thợ săn đang chiến đấu chống lại bọn g i ã thu thì sắc mặt ngưng trọng hiểu hiểu anh đi giúp bọn họ một mình em phải cẩn thận lê hiểu mạn nhìn anh gật đầu em biết rồi anh cũng cẩn thận long tư hạo nhìn những g i ã thu kia trong mắt lộ ra sắc ý suýt chút nữa bọn chúng đã làm hiểu hiểu bị thương trong tay anh là một con dao thụy sĩ anh đi tới bên cạnh lạc thụy và lăng hàn dạ lăng hàn dạ thấy long tư hạo đi tới thì nhìn anh những dã thú này không biết ăn gì mà lớn rất khỏe đâm mấy nhát vẫn chưa chết giọng lạc thụy chuyển tới tôi thấy bọn chúng là do da dày t h ô i sớm biết sẽ gặp bọn thú này thì tôi đã mang nhiều đạn đi rồi nếu nhiều đạn họ sớm đã giải quyết xong những dã thú này nhưng giờ họ chỉ có thể dùng sức đối phó hơn nữa những dã thú này rất lớn khá khó đối phó long tư hạo không lên tiếng anh neo h c h ặ t mắt địch nhân cường đại đến mấy cho dù là người hay thú anh cũng luôn tìm được nhược điểm lớn nhất của bọn chúng để rồi một nhát trí mạng mượn vai hai người một chút long tư hạo nói xong thì chống hai tay lên vai lạc thụy và lăng hàn dạ nhảy lên vung dao cắt về phía cổ dã thú gần nhất anh dùng toàn lực một đảo kia đâm thẳng vào cổ con thú máu tươi lập tức c h ả y ra khỏi cổ dã thú con thú g à o thảm sau đó long tư hạo như tu la địa ngục lạnh leo cầm chặt dao thụy s i cổ tay lại dùng lực khí lực lớn đến mức gân xanh nổi lên bổ xuống đầu dã thú tiếng kêu của dã thú theo đó liền dừng lại đầu dã thú lăn trên mặt đất không có đầu nên máu tươi phun thẳng từ cổ ra ngoài mà thân thể dã thú cũng ngã xuống đất phát ra tiếng vang khổng lồ lạc t h ủ y và lăng hàn dạ thấy vậy thì há miệng mắt t r ừ n g lớn quả nhiên long thiếu ra tay tàn bạo đánh chết thẳng trực tiếp cắt đầu so với đâm bớt đi rất nhiều việc những dã thú này sức mạnh rất lớn rất lợi hại nhưng không có đầu cũng không thể sống tiếp được lê hiểu mạn thấy một màn long tư hạo chém đầu dã thú này thì kinh hại không dứt đôi mắt kinh ngạc nhìn anh những dã thú khác thấy đồng bọn bị long tư hạo chém đầu thì nổi đ i ê n tất cả đều tập trung hung hăng lao vào phái long tư hạo lê hiểu m ạ n thấy tất cả đều hướng về phía long tư hạo thì lo lắng tư hạo long tư hạo xoay người cười một cái giúp cô an tâm lăng hàn dạ và lạc thụy đồng thời tiến lên đứng bên cạnh long tư hạo long thiếu cậu được lắm cũng rất lợi hại giờ đi chăm sóc hiểu bảo bối của mình đi còn lại cứ giao cho tôi và lạc thụy là được hai người chắc chứ long tư hạo hiếp mắt nhìn lăng hàn dạ và lạc thụy lạc thụy trịnh trọn gật g đầu d ơ ngon cái lên tổng tài tôi thật sự rất bội phục ngài vừa ra tay thú liền chết chúng tôi giờ đã biết phải đối phó với dã t h ú ra sao tổng tài trước đưa phu nhân rời đi đi hình ảnh kinh khủng đầy máu tanh này không nên để phu nhân nhìn thấy nếu không tôi é là phu nhân sẽ gặp thác n g mất long tư hạo hết sức tán thành lời này của long tư hạo hiểu hiểu của anh đúng là không thích hợp nhìn những thứ thế này lúc nãy anh chặt đầu thú không biết có làm cô sợ hay không chương 952, long thiếu tôi cần cảm giác an toàn nhóm dịch thất liên hoa những d a thú còn lại giao cho các người nếu bọn chúng không tập kích nữa chưa đường sống cho bọn chúng dứt lời long tư hạo liền đi về phía lê hiểu mạng đang khiếp sợ đứng tại chỗ hiểu hiểu anh chăm chú nhìn cô chúng ta rời khỏi nơi này trước sau đó anh không người ôm ngang cô lê hiểu mạn phục hồi tinh thần nhìn âu dương thần tư hạo âu dương thần sẽ có người mang anh ta đi long tư hạo nhìn lê hiểu mạn nói xong quay đầu nhìn thành viên liên minh lờ dờ ra hiệu có người tiến lên đỡ âu dương thần vì phải chờ lạc thụy lăng hàn dạo và những người khác long tư hạo ôm lê hiểu mạn đi cũng không nhanh lê hiểu mạn ngước mắt đau lòng nhìn long tư hạo tư hạo thả em xuống đi anh ôm em như vậy anh sẽ rất mệt mệt rồi nói long tư hạo nói thế nào cũng không chịu thả lê hiểu mạn xuống vì anh biết hiểu hiểu của anh nhất định rất mệt mỏi nửa giờ sau lạc thụy và lăng hàn dạ dẫn liên minh lờ dây giờ đuổi theo khi lê hiểu mạn hỏi bọn họ những gia thú kêu bị g i ế t rồi hay sao lạc thụy nói vì những g i ã thú kia thấy thủ đoạn của bọn họ quá tàn nhẫn cuối cùng bị hủ chạy vì vật lộn với g i ã thú có mười mấy người bị thương cộng thêm một âu dương thần hôn mê sau khi trời tối đoàn người không tiếp tục đi mà tạm thời dừng lại nghỉ ngơi vì núi sở tương đối nguy hiểm khó tránh khỏi không bị thương nên liên minh lờ dờ đã chuẩn bị thuốc có thuốc ngoài da thuốc cầm máu thuốc hạ sốt vải thưa thuốc cấp yếu. cấp vết thương trên người âu dương thần do lạc thụy đích thân xử lý những người khác tự xử lý còn vết thương bị gai đâm trên người lê hiểu mạ n đương nhiên do long tư hạo xử lý cho cô long tư hạo thấy cánh tay bắp chân cô đều đầy vết thương anh sắp đau lòng muốn chết lại hận không thể ngũ mã phân t h ầ y sổ phi cho dù nghiền nát hải cốt sổ phi cũng không thỏa mối hận trong lòng anh hiểu hiểu anh đau lòng nhìn cô hận không thể thay thế cô bị thương lê hiểu mạn thấy anh đau lòng không thôi mí môi cười tư hạo em hết đau rồi anh cũng không cần đau lòng long tư hạo mặt đầy áy n ấ y sao anh có thể không đau lòng đều do anh không bảo vệ em cho tốt thấy long tư hạo đau lòng áy n ấ y lê hiểu mạn càng đau lòng hơn anh cô đưa tay vớt mặt anh tư hạo em không cho phép anh đau lòng áy n ấ y anh không cần mỗi lần đều đổ trách nhiệm lên người anh anh như vậy em càng đau lòng hơn long thiếu chúc mừng anh nha anh và bảo bối hiểu hiểu của anh rốt cuộc đoàn tụ lại có thể ở chung một chỗ đến chán người nói là lăng hàn dạ anh đi tới ngồi xuống bên cạnh lê hiểu mạn lê hiểu mạn tiểu thư cô mất tích mấy ngày long thiếu lo lắng gần chết ngày đêm không ngừng đi tìm cô sau khi cô trở về cô phải thưởng anh ấy thật tốt còn thưởng thế nào cái này không đợi lăng hàn dạ nói xong ánh mắt long tư hạo khiếp người bắn về phía anh tránh qua một bên đừng ở đây làm trở ngại tôi và hiểu hiểu của tôi lăng hàn dạ nhún mày dứt khoát ngồi đó khoé môi n ế t lên độ c o n tà mị long thiếu dã ngoại hoang vu lại không có lều vải tôi sợ bóng tối ngồi ở bên cạnh anh tôi sẽ có cảm giác an toàn long tư hạo nhìn anh ánh mắt lộ ra cảnh cáo tránh hay là tàn tự cho. lăng hàn dạ nhún mày không sợ chết nói tôi cần cảm giác an toàn long tư hạo cười nguy hiểm xoay cổ tay được tôi cho anh cảm giác an toàn lê hiểu mạn thấy long tư hạo xoay cổ tay dáng vẻ muốn đánh lăng hàn dạ cô đưa tay đẻ tay anh tư hạo em đi xem âu dương thần thế nào anh và hàn dạ từ từ trò chuyện dứt lời cô đứng dậy đi tới âu dương thần lúc này âu dương thần vẫn còn hôn mê lạc thụy h ở i áo anh ta đang giúp anh ta rửa vết thương lê hiểu mạn đi tới ngồi t r ồ m hổm xuống giúp lạc thụy lang hàn dạ thấy long tư hạo không ngăn cản lê hiểu mạn đi quan tâm âu dương thần liếc nhìn anh hỏi long thiếu bảo bối hiểu hiểu của anh quan tâm người đàn ông khác như vậy anh không ăn dấm sao long tư hạo câu môi ánh mắt ôn nhu thâm tình nhìn lê hiểu mạng hiểu hiểu quan tâm ân nhân cứu mạng của chúng tôi tại sao tôi phải ghen đối với anh mà nói âu dương thần không chỉ là ân nhân cứu mạng của lê hiểu mạng mà còn là ân nhân cứu mạng của anh nếu không phải âu dương thần bảo vệ và giúp đỡ hiểu hiểu của anh é là đã sớm chết trong miệng rắn và dã thú rồi nếu hiểu hiểu của anh có bất chắc gì anh cũng không thể sống tiếp cho nên âu dương thần cứu hiểu hiểu của anh thì chẳng khác nào cứu anh anh ta là ân nhân cứu mạng của bọn họ anh cảm kích âu dương thần hơn hiểu hiểu của anh cho nên sao anh có thể ghen nếu anh ngay cả chút khoan dung này cũng không có vậy thì anh không đáng giá được hiểu hiểu của anh yêu anh rất tin hiểu hiểu sự quan tâm của cô dành cho âu dương thần chỉ là cảm kích không có gì khác hôm nay trước khi trời tối lê hiểu mạn đã kể đầu đuôi chuyện gặp phải âu dương thần cho long tư hạo nên anh biết tất cả mọi chuyện hoàn toàn biết tại sao lê hiểu mạn quan tâm âu dương thần như vậy lăng hàn dạ thấy long tư hạo mắt đầy ôn nhu thâm tình đưa tay vô vai anh thở dài long thiếu tôi cuối cùng đã biết tại sao bảo bối hiểu h i ể u của anh lại quyết một lòng với anh rồi anh quả nhiên là một người đàn ông tốt nếu đổi lại là tôi có lẽ tôi sẽ ghen đến mức làm ra rất nhiều hành động ngây thơ giống như khi anh thấy bên người lâm mạch mạch có thêm một ngụy tử đình anh làm rất nhiều hành động ngây thơ khi đối mặt với lâm mạch mạch anh nói những lời kích thích cô không hề tôn trọng cô khó trách lâm mạch mạch ghét anh như thế long tư hạo thấy lăng hàn dạ lại lâm vào b ị thương anh đưa tay v ô ngược lại vai anh nhưng không nói gì bây giờ lăng hàn dạ đang b ị thương anh nói lời an ủi gì cũng sẽ không có tác dụng lê hiểu m ạ n quay lại thấy lăng hàn dạ bi thương cô liền nghĩ tới lời hôm ấy lâm mạch mạch nói sau khi say rượu cô không biết lăng hàn dạ có biết lâm mạch mạch từng có thai hay không nhưng cô đoán hẳn lăng hàn dạ chưa biết hôm ấy lâm mạch mạch say rượu cô cảm thấy mạch mạch có lẽ cũng không hạnh phúc như bề ngoài có lẽ giữa cậu ấy và lăng hàn dạ còn có cơ hội xoay chuyển thân là bạn tốt của cô ấy cô vẫn hy vọng mạch mạch có thể tìm được hạnh phúc chân chính nghĩ vậy cô nhìn lăng hàn dạ hỏi hàn dạ anh biết mạch mạch đã từng mang thai không cô ấy từng mang thai khi nào lăng hàn dạ đang bi thương nghe lâm mạch mạch từng mang thai anh t r ợ t ngẩng đầu nhìn lê hiểu m ạ n ánh mắt đầy kinh ngạc và không dám tin chương 953, đột nhiên bị tập kích nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn nhìn biểu tình của anh biết anh không biết chuyện này cô trả lời khoảng năm năm trước anh thật sự không biết lúc ấy lâm mạch mạch ngủ cũng không nói thời gian cụ thể nhưng cô đoán là năm năm trước năm năm trước lăng hàn dạ ưu tư c h ậ m trờn đ ỗ n g đứng lên nhìn lê hiểu mạn chăm chú cô nói năm năm trước cô ấy từng mang thai nhìn lăng hàn dạ đang kích động lê hiểu mạn nhữ mày mạch mạch nói đứa bé đã mất cái gì sắc mặt lăng hàn dạ đại biến thân thể phát lạnh lòng con đau trực giác của anh nói cho anh đứa bé nhất định là của anh nhưng vừa nghĩ tới đứa bé đã mất anh liền đau lòng không thôi anh siết chặt hai tay hốc mắt đỏ ửng nhìn lê hiểu mạn hỏi làm sao mất rồi nhìn lăng hàn dạ biểu tình đau khổ lê hiểu mạn nhũ chặt mày hơn mạch mạch nói là anh hại chết cậu ấy nói sẽ không tha thứ cho anh tôi nghĩ đây là nguyên nhân mạch mạch cố ý muốn kết hôn với ngụy tử đình có lẽ cậu ấy vì đứa bé mất mới rời đi long tư hạo nghe lê hiểu mạn nói thế cũng rất kinh ngạc hiểu hiểu những chuyện nào em biết khi nào chính là đêm t ụ hộp mạch mạch uống say lỡ miệng nói lê hiểu mạn nói đưa mắt nhìn lăng hàn dạ tôi cảm thấy giữa hai người chắc có hiểu lầm gì có lẽ mạch mạch cũng không phải thật sự yêu ngụy tử đình nếu như anh và cậu ấy nói chuyện rõ ràng nói không chừng hai người có cơ hội tái hợp còn nữa tôi cảm thấy bân bân không phải con ruột của mạch mạch lúc này lăng hàn dạ thống khổ trước kia vì lâm mạch mạch lạnh lùng nên luôn rất tiêu cực thiếu chút nữa thì tâm ý ngội lạnh giờ phút này nghe lê hiểu mạng nói lòng anh sống lại anh không biết tại sao lâm mạch mạch nói là anh hại chết đứa bé nhưng chuyện này anh sẽ đi hỏi rõ lâm mạch mạch biết lâm mạch mạch đã từng mang thai tâm tư anh cực kỳ không ổn định một khác trước mừng rỡ một khác sau liền lâm vào nồng đậm đau thương thu hồi suy nghĩ anh nhìn lê hiểu mạn trong mắt lóe lên cảm kích long phu nhân cảm ơn cô nói cho tôi tin tức quan trọng như vậy bình thường lăng hàn dạ cho người ta cảm giác tà mị ngang ngạnh giờ phút này nghiêm trang nói cảm ơn khiến lê hiểu mạn không thích ứng cô đang muốn nói không cần cảm ơn thanh âm hài hước của lăng hàn dạ liền văng lên long thiếu bảo bối hiểu hiểu của anh thật đáng yêu tôi rất cảm kích cô ấy anh có để ý tôi hôn cô ấy một cái coi như cảm ơn không lê hiểu mạn nghe vậy co rút môi dưới biết lăng hàn dạ nói đùa anh giống lâm mạch mạch đều là người rất thích che giấu suy nghĩ và tình cảm chân thật của mình cô biết lăng hàn dạ ngoài mặt nói đùa nhưng trong lòng anh nhất định rất thống khổ long tư hạo nheo mắt tung quả đấm hôn một cái thử xem có hậu quả gì không thử thì thử lăng hàn dạ giống như không phải chỉ muốn khiêu chiến long tư hạo anh thật sự dạo bước đi về phía lê h i ể u m ạ n nhưng anh mới đi hai bước đã bị lạc thụy xử lý vết thương cho âu dương thần đi tới kéo lại lăng thiếu anh đừng quay g i à y tổng giám đốc và tổng giám đốc phu nhân chúng tôi nói chuyện yêu đương nữa không có gì khổ bằng tương tư bọn họ nhiều ngày không gặp mặt vừa gặp có rất nhiều lời muốn nói có rất nhiều chuyện phải làm ví dụ như hôn hôn cái miệng nhỏ cong cong cái lưới kéo kéo tay nhỏ sờ cái bắp chân lạc thụy vừa nói vừa lôi lăng hàn dạ đi long tư hạo tiến lên ôm lê hiểu mạn vào trong ngực túi đầu hôn lên trán cô nghỉ ngơi sớm đi sau đó hai người ngồi xuống gốc cây đại thụ lê hiểu mạn ngủ trong ngực long tư hạo được anh ôm thật chặt mấy ngày nay cô đều không ngủ ngon giờ khác này ở trong ngực long tư hạo cho dù ở nơi hoang dã cô cũng ngủ rất nhanh hơn nữa ngủ rất an ổn môi cô một mực nở nụ cười nhạt chỉ ở trong ngực anh cô mới có thể yên tâm ngủ như vậy có thành viên lờ giờ ở đây ngày hôm sau không sợ thiếu thức ăn lúc l ê hiểu mạn tỉnh lại vẫn nằm trong ngực long tư hạo âu dương thần cũng đã tỉnh đang phát huy sinh lực lớn mạnh của anh ta chỉ huy lạc thụy làm cái này làm cái kia một hồi anh ta muốn uống nước một hồi muốn c á t thợ săn bắt gà rừng một hồi muốn lạc thụy bóp chân cho anh ta nếu lạc thụy không nguyện ý anh ta liền tung một câu anh ta cứu lê hiểu m ạ n lạc thụy đành phải phục vụ đại phật gia này thật tốt thay tổng giám đốc nhà bọn họ trả nợ ân tình này cũng yêu cầu long tư hạo nể tình anh ta phục vụ âu đại gia cực khổ tăng lương cho anh ta thỉnh cầu này lê hiểu mạn đáp ứng thay long tư hạo đoàn người ăn sáng xong nghỉ ngơi một hồi tiếp tục đi về trước vì có nhiều người dọc theo đường đi có nguy hiểm gì đều có thể giải quyết nửa đường gặp được một con t r ă n long tư hạo kéo lê hiểu mạn đi lăng hàn dạ vô vai l à thụy nó i chỉ là một côn trùng mà thôi anh nhất định giải quyết được sau đó dẫn thủ hạ rút lui chỉ để lại lạc thụy âu dương thần và hai thợ săn đỡ anh ta lúc lạc thụy đối phó con chăn kia âu dương thần và hai thợ săn đỡ anh ta đứng xem đợi lạc thụy giải quyết xong anh ta lạc thụy đừng quên lấy mật rắn rồi kêu hai thợ săn đỡ anh ta đi thấy bọn họ từng người một đều rời đi lạc thụy mặt đầy đau khổ cuối cùng lấy mật rắn rồi đi theo đội ngũ đi được một ngày đến trời tối liền năm phần sáu núi sơ ngày hôm sau là có thể rời khỏi long tư hạo sợ l ê hiểu mạn tiếp tục đi sẽ mệt mỏi liền hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ một đêm sáng hôm sau tiếp tục đi lúc cách cửa núi một nghìn thước long tư hạo nhận ra không đúng anh vừa kêu lạc thụy nói mọi người cẩn thận thủ hạ anh liền bị tập kích tiếng súng đùng đùng văng lên các thợ săn lần lượt ngã xuống thấy thế, thế l o n g tư hạo lập tức ra lệnh nhận n ú t nhanh chóng ôm lấy lê hiểu mạn ra sau một cây đại thụ to lớn còn âu dương thần cũng được hai thành viên lờ dờ đỡ n ú t sau cây lúc nguy cấp anh ta theo bản năng nghĩ tới an toàn của lê hiểu mạn khi anh ta nhìn qua thấy lê hiểu mạn được l o n g tư hạo che chở kỹ càng anh ta bỗng nhiên có cảm giác rất khó chịu vì trước khi l o n g tư hạo xuất hiện đều là anh ta bảo vệ lê hiểu mạn một khi gặp nguy hiểm anh ta liền nghĩ tới bảo vệ lê hiểu mạn an toàn trước tiên bây giờ nhiệm vụ này bị long tư hạo cướp đi trong lòng anh ta rất không thoải mái cảm giác này giống như đồ anh ta yêu mến bị người khác đoạt đi dọc theo đường đi anh ta thấy lê hiểu mạn và long tư hạo vô cùng thân mật quan hệ hai người trông không tầm thường anh ta từng hỏi lạc thụy quan hệ của lê hiểu mạn và long tư hạo chương chín trăm năm mươi b ố hôm nay đã đến lúc hiểu rõ một nhóm dịch thất liên hoa hiển nhiên l à thụy an ngay nói thật nói cho anh ta biết lê h i ể u mạn chính là phu nhân tổng giám đốc của bọn họ vì biết được lê h i ể u mạn là vợ của long tư hạo cho nên dù anh ta có cảm thấy khó chịu thì cũng không tìm được lý do d à n h lấy lê h i ể u mạn đang được long tư hạo ôm trong ngực lạc thụy và lăng hàn dạ cũng nhanh chóng chạy vọt đến đứng hai bên trái phải của long tư hạo bởi vì súng đã hết đạn nên lạc thụy đành phải dùng phi đao nhìn long tư hạo nói tổng giám đốc anh chỉ cần phụ trách bảo vệ tổng tài phu nhân còn những người kia sẽ do tôi và lăng thiếu giải quyết nói xong lạc thụy nhanh như một tia chớp lắc mình chạy biến ra bên ngoài vừa chạy né đạn vừa ném phi đao a anh ta né người ba lần cũng phi đao ba lần chúng ngay ba tên đánh lén ngay sau đó anh ta trở lại bên cạnh long tư hạo có vẻ như nhận ra đám người đang tập kích kia không nổ súng về hướng tổng giám đốc và tổng tài phu nhân mà là các thành viên khác của liên minh l i Giờ. mà điểm này long tư hạo và lăng hàn dạ cũng nhìn ra cả ba đều cảm thấy rất kỳ quái long thiếu người đột nhiên tập kích chúng ta là ai cậu có nhìn ra hay không bởi vì súng đã hết đạn cho nên trong tay lăng hàn dạ cũng cầm phi đao giống lạc thụy nghi ngờ hỏi long tư hạo vẫn ôm chặt lê hiểu mạn để đầu cô tựa sát ngực anh dùng tay bịt kín thai cô không để cho cô phải nghe thấy âm thanh khuyết đại của tiếng súng nhìn thấy đám người phía dưới đều bị bắn thương anh c a o mày lạnh lẽo nhìn về phía đám cỏ hai giây sau giọng anh buốt rét long quân triệt ông cho rằng chỉ bằng những người này là có thể đánh bại long tư hạo tôi sao nghe thấy vậy lăng hàn dạ và lạc thụy đều nhìn anh s ử sở tổng giám đốc sao anh biết đó là long quân triệt lăng hàn dạ cũng rất nghi ngờ đúng vậy long thiếu sao cậu có thể khẳng định đó là long quân triệt lê hiểu m ạ n đang bị anh bị thai cũng nghe được anh nói người tập kích là long quân triệt rất kinh ngạc đang muốn ngẩng đầu lên thì liền bị anh dùng hai tay chặn đầu cô lại t r ầ m giọng nói hiểu hiểu không được phép ngẩng đầu lên nguy hiểm lắm ngoan ngoãn tựa vào ngực anh tư hạo lê hiểu mạng giấy rủa muốn ngẩng đầu lên nhưng long tư hạo lại không cho anh ôm cô rất chặt t h ư ợ n như muốn khảm luôn cô lên ngực mình đột nhiên tiếng súng ngừng lại ngay sau đó có một người rất hiên ngang đi ra khỏi bụi cỏ trông thấy gương mặt đó long tư hạo lạc thụy và lăng hàn dạ đều không lấy làm xa lạ chính là l o n g quân triệt ánh mắt long tư hạo lạnh lẽo đôi mắt đen mực neo lại nguy hiểm quả nhiên là ông long quân triệt cười lạnh nhìn anh bằng ánh mắt rét buốt tràn ngập thù hận đương nhiên là tôi long tư hạo tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi cho nên hôm nay chúng ta cũng nên tự hiểu rõ cái gì cần làm nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của long quân triệt long tư hạo liền hiểu rõ ông chính là thủ lĩnh của binh đoàn mới và những kẻ tập kích chúng tôi chính là lính đánh thuê của binh đoàn mới kẻ tập kích bọn họ chính là binh đoàn m ít quân đội riêng của long quân triệt bọn họ đã có mặt ở ngọn đồi sen mi seo này từ sớm nhưng chỉ đi chừng 1.000 m thì dừng lại không có tiếp tục di chuyển mà mai phục sâu trong cánh rừng chỉ chờ để tập kích long tư hạo và liên minh lờ g ờ long quân triệt vốn cho rằng long tư hạo vì tìm lê hiểu mạn mà sẽ dốc sạch vô liếng và ông ta chỉ cần lợi dụng cơ hội này mà một m ẹ bắt hết liên m i n h lờ g ờ giờ phút này nhìn thấy bên cạnh long tư hạo chỉ còn cài chục người ông ta lạnh lùng nhó a m ắ t chào phúng hỏi long tư hạo toàn bộ liên minh lờ g ờ của cậu cũng chỉ có vài chục người như thế này sao xem ra tôi đã đánh giá cao thực lực của cậu lạc thụy cũng học theo long quân triệt cười lạnh ha ha liên minh lờ dê giờ của chúng tôi mới không coi chừng này ông chớ vội đắc ý lát thôi bọn họ đến trợ g i ú p ông cứ đợi mày xem toàn quân binh đoàn m ít của ông bị diệt lê hiểu mạn đang nằm trong ngực long tư hạo nghe thấy long quân triệt nói muốn đối phó với chồng mình cô càng thêm phẫn nộ đột nhiên cô nhô đầu ra khỏi ngực anh ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn long quân triệt long quân triệt nhìn thẳng vào cái nhìn phẫn nộ của cô tuy nhiên sau đó lại có chút không dám nhìn cô lúc này lăng hàn dạ mới hỏi long quân triệt long quân triệt long thiếu của chúng tôi đã đắc tội gì ông tại sao ông nhất mực phải đối đầu với cậu ấy ánh mắt long quân triệt s ắ c lệnh tựa như muốn hủy diệt tất cả vạn vật nợ cha con trả ai bảo bố cậu ta đã hại chết nhã tâm, nhà tâm lạc thụy nhìn về phía long tư hạo tổng giám đốc đó là tên mẹ anh chứ ngay sau đó anh ta buồn bực nhìn về phía long quân triệt tôi nói này lao già l o n g quân triệt mẹ của tổng giám đốc chúng tôi có bị ai hại chết thì mắc mớ gì đến ông ông n h ầ m vào tổng giám đốc chúng tôi như vậy ông là có ý gì chương 955, hôm nay đã đến lúc hiểu rõ hai nhóm dịch thất liên hoa long quân triệt lạnh l é o nhìn long tư hạo câu môi cười tàn nhẫn long tư hạo có trách thì phải trách cậu là con trai hoắc thần phong có trách thì phải trách cậu trưởng thành quá giống hoắc thần phong cho nên nỗi hận thù của ông ta mới chuyển hết lên người long tư hạo nhưng ông ta lại quên mất đi một điều long tư hạo là con trai của hoắc thần phong và cũng là con trai của l o n g nhã tâm ông ta hoàn toàn xem long tư hạo là hoác thần phong mà đối xử cho nên mới hận anh đến mức muốn chém anh thành trăm mảnh chỉ cần nhớ đến cái chết của long nhã tâm là do hoác thần phong làm ông ta liền hận long tư hỏa thấu xương người nãy giờ vẫn không lên tiếng lê hiểu mạn trông thấy ánh mắt ngập tràn thù hận của lòng quân triệt chân mày cao chặt lạnh lùng hỏi ông có thực sự yêu mẹ của tư hạo nghe thấy cô hỏi vậy ánh mắt long quân triệt lướt qua người cô ấm áp mấy phần mạn mạn cô muốn nói gì lê hiểu mạn câu môi lại hỏi tiếp nếu như ông thực sự yêu mẹ của tư hạo thì ông sẽ không làm tổn thương đứa con trai bà từng yêu thương nhất lúc còn sống tư hạo là tư hạo bố anh ấy là bố anh ấy ai nói mẹ tư hạo là do bố anh ấy hại chết đó là một bất chắc cái chết của mẹ tư hạo là ngoài ý muốn long tư hạo cau mày phẫn nộ nắm chặt tay thành quyền nếu không phải bố cậu ta phụ lòng nhã tâm thì cô ấy đã không xảy ra tại nạn xe lê hiểu mạn lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m long quân triệt cho dù có là vậy thì chuyện này cũng không liên quan đến tư hạo ông quá cực đoan long quân triệt thừa nhận mình là người cực đoan có điều hoắc thần phong đã chết rồi cho nên n ỗ i hận động lại trong lòng ông ta chỉ có thể phát tiết trên người long tư hạo nếu như lúc trước h o á c thần phong không ngang tàn chiếm cứ lấy tình yêu hoặc là nhã tâm c ư ờ i ông ta thì bà cũng đã không chết sớm như vậy ông ta nhìn về phía lê hiểu mạn mạn mạn cô yên tâm tôi sẽ không làm thương cô nhưng long tư hạo tuyệt nhiên tôi không đông lê hiểu mạn không ngờ tới long quân triệt lại là người hồ đồ đến mất khôn như vậy cô đang tính lên tiếng thì long quân triệt đã hạ lệnh nổ súng và cũng như vậy dưới sự chỉ huy của long quân triệt binh đoàn mười tiếp tục bắn phá các thành viên của liên minh lg bởi trước đó vì phải đối phó với g i ã t h ú mà các thành viên của lg đã tốn không ít đạn lúc này còn phải đối mặt với súng bắn phá của binh đoàn long quân triệt cho nên dù bọn họ có trải qua huấn luyện đi nữa thì cũng khó tránh khỏi không trúng đạn chương 956, trận này không chiến không được nhóm dịch thất liên hoa mắt thấy mấy chục người giờ chỉ còn sót lại vài người còn có thế đứng lạc thụy đang tính lao ra l i ề u mạng với binh đoàn mới thì bỗng nhiên từ xa vọng lại tiếng súng thập đại sát thủ đưa người đến rút xích xả bạch x a hỏa mân tôi tu vạ c ụ n n h ậ n đạp vi khu đạc đan khác y dẹo rút h ư ờ n g tiểu hoa và cổ hận dẫn đầu đoàn người cả mười đều vừa đi vừa hướng về binh đoàn m ít nổ súng một người một súng đường ngắm đặc biệt chuẩn đằng sau bọn họ là hơn một trăm bốn mươi thành viên lờ giờ. mặc dù binh đoàn m ít nhiều người nhưng thập đại sát thủ mang theo binh đội đột nhiên xuất hiện bất thình lình mất đi phản ứng nhất thời hạ súng hết chỗ này lại đến chỗ kia bị đánh bại dẫn đến toàn bộ binh đoàn có chút rối loạn lạc thụy trông thấy binh đội trợ giúp đến bèn nướng mày nhìn về phía hỏa mâm c ô i hoa hồng tiểu thư mọi người đến thật đúng giờ là chúng tôi căn giờ chính xác hòa mâm c ô i quăng một ánh mắt cho lạc thụy vừa nổ súng vừa chạy đến cạnh lạc thụy không nhìn người phía ngoài hỏi có nhớ tôi hay không binh đoàn m ít bị chín vị sát thủ tập trung hỏa lực đánh bắn m à trở nên luôn c uống cho nên nháo nhào nuốt sau đám cây long quân triệt không cho rằng vẫn còn người của liên minh l ờ dịch d z ẩn trong rừng tây sau khi nhìn thấy thập đại sát thủ mang theo binh đôi xuất hiện thì ông ta nhanh chóng lắc mình đi sau binh đoàn mới toàn bộ thành viên của liên minh l ờ dịch d z đang bí mật nấp sau một gốc cây đại thụ lớn lấy đại thụ làm lá chán vừa né đạn vừa nả đạn về phía binh đoàn mới binh đoàn m ít núp sau một thổ lũy vị trí thổ lũy mọc rất nhiều cỏ dại cao hơn nửa người bọn họ còn đang trốn trong bùi cỏ nằm xài người trên mặt đất bắn xạ kích thì lại có một làn đạn khác bán ngược trở lại cho nên lợi dụng thổ lũy làm hiểm hộ thổ lũy có thể hiểu nó như lũy tưởng của doanh trại quân đội nằm dưới mặt đất bởi vì thổ lũy được làm từ bùn nén cho nên khi bị làn đạn bắn tời liền bung ra biết bao nhiêu bùi bẩm hai bên cách nho bảy tám mét đây là khoảng cách đặc biệt thích hợp để bắn chết đối phương hoác vân hy vẫn chưa xuất hiện anh ta đang nấp sau thổ lũy liền nhìn thấy lê h i ể u mạn bị long tư hạ ôm chặt trong người thì tính đi ra nhưng lại bị long quân triệt ngăn lại cảm thấy cuộc chiến càng lúc càng ác liệt cho nên lo lắng đạn không chồng sẽ làm thương lê h i ể u mạn nếu không phải hai bên đều nả súng không dứt thì anh ta đã sớm xông ra anh ta đi về phía thổ lũy nhìn long quân triệt nói bảo bọn họ không được làm thương lê h i ể u mạn long quân triệt cũng không hy vọng lê hiểu mạn bị thương nhưng mà long tư hạo lại đang ôm lấy cô ông có muốn đối phó với long tư hạo căn bản cũng không có cơ hội người đứng vị trí thứ sáu trong hàng ngũ thập đại sát thú cổ hẩn ban nay tiến sâu vào trong ngọn núi tìm kiếm thẩm thi vi thì liền đối đầu với các sát thủ khác lúc này anh ta mới nhớ đến chuyện của thẩm thi vi bèn nhanh chóng chạy đến trước mặt long tư hạo nhìn anh gật đầu thủ lĩnh phu nhân bị bắt cóc ở trên núi tôi không tìm thấy bà ấy nghe vậy khoe mắt long tư hạo nhìn đến lê h i ể u mạn sau đó lạnh lùng nhìn cô hẩn hỏi sao bà ấy lại bị bắt cóc anh không cần hỏi cũng biết phu nhân mà cô hẩn nhắc đến chính là thẩm thi vi lê h i ể u mạn không biết cô hẩn nhưng trông thấy vẻ cung kính của anh ta khi nói chuyện cùng long tư hạo liền rõ ngay anh ta chính là thuộc hạ của long tư hạo thấy lê hiểu mạn lo lắng ánh mắt anh kiên định hiểu hiểu đừng lo lắng anh sẽ tìm được mẹ của em thật thật sự là mẹ tôi sao bà ấy lại bị bắt cóc cô nhìn cô hân hỏi cô h ân gật đầu kể lại chuyện thẩm thi vi bị cắt cóc cho câu nghe bởi vì không biết sổ phỉ và người bí ẩn chỉ mô tả dáng vẻ đặc thù của bọn họ sau khi nghe sổ hẩn kể xong lê hiểu mạn và l o n g tư hạo liền đoán ra kẻ bắt cóc thẩm thi vi chính là sổ phi và người bí ẩn lê hiểu mạn thật không nghĩ sổ phi phát điên đến mức ngay cả mẹ ruột mình cũng không tha bây giờ sổ phi là một kẻ điên cô rất lo lắng cho an toàn của thẩm thi sáu thấy cô tiếp tục lo lắng anh an ủi hiểu hiểu bọn họ bắt cóc mẹ em nhất định là muốn uy hiếp em hoặc anh cho nên bọn họ sẽ không làm thương bà lê hiểu mạng c a o mày nhưng sen mi seo này rất nguy hiểm lúc này lạc thụy bỗng nhiên chạy đến mặt mày có chút nghiêm nghị tổng giám đốc binh đoàn m ư ờ có quá nhiều người chúng ta chỉ hơn một trăm người nếu cứ tiếp tục chiến như vậy cho dù chúng ta có bắn hết đạn cũng không đánh xong lính đánh thuê của bên kia đám lính đánh thuê của binh đoàn m ư ờ đã được trải qua huấn luyện đều là những quân nhân chân chính hơn nữa bọn họ còn từ chiến trường mà sống ra đương nhiên có kinh nghiệm tác chiến mặc dù liên minh lg ờ i ờ cũng được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt mỗi một người ở đằng sau gốc cây đại thụ đều có năng lực chiến đấu rất mạnh thế nhưng bọn họ lại không có kinh nghiệm tác chiến hơn nữa binh đoàn mở ít người đông xuống lại đầy liên minh lg ờ i ờ đang nằm trong thế hạ phòng chỉ cần sơ ý một chút thì bất cứ lúc nào toàn quân lờ dê giờ cũng đều có thể bị tiêu diệt nghe vậy long tư hạo quét mắt nhìn về những người phía dưới trông thấy không ít người bị đạn làm cho thương ánh mắt anh rét buốt quét sang binh đoàn mở ít phía đối diện ngay sau đó anh vừa quan sát kỹ địa thế sen mi s e l vừa nhìn lạc t h ủ y nói lợi dụng nơi đây vâng lạc t h ủ y đáp lại tiến đến gần long tư hạo tổng giám đốc có gì chỉ lệ n h long tư hạo nói đơn giản kế hoạch tác chiến với anh ta nghe x o n g lạc thụy liền hiểu rõ ràng anh ta nhìn về phía hỏa mâm tôi c h ẩn xích xả đám người hắc cưng đưa tay làm vài động tác với bọn họ bốn người hỏa mâm tôi liền hiểu anh ta muốn nói cái gì chương chín trăm năm mươi bảy anh dám bị thương em sẽ tái giá một nhóm dịch thất liên hoa ngay sau đó cả năm người thừa lúc làn đạn bay tới tấp long quân triệt và hoác vân hy không chú ý lẻn vào mượn các thành viên lờ dê giờ cùng cây đại thụ làm đà yểm trợ từ cánh khác của rừng cây nhanh chóng vòng ra đằng sau của binh đoàn mới vì không để cho long quân triệt phát hiện ra bọn họ cho nên long tư hạo quyết định tự anh sẽ ra quân làm mồi nhử thu hút sự chú ý của long quân triệt anh nhìn về phía lăng hàn dạ chăm sóc tốt vợ tôi chỉ cần cô ấy thiếu một nửa sợi tóc tôi liền hỏi tội c ầ u vợ cậu thì cậu đi mà chăm sóc lăng hàn dạ không muốn mua nợ lắc mình một cái chạy đến một gốc cây trực tiếp cướp l ấ y sung trường của một thành viên lờ dê g i mà nả đạn theo quán tính cánh tay bị g i ậ t lùi về vài ly tốc độ nhanh cộng với bi lực của súng trường rất lớn phía đối diện không ngừng vọng lại tiếng kêu thảm thiết a a lê hiểu m ạ n thấy long tư hạo để cho lăng hàn dạ chăm sóc cô bèn lo lắng tư hạo anh muốn lăng hàn dạ chăm sóc em anh là muốn làm gì long tư hạo cầm súng lục trong tay lên nòng túi đầu hôn lên môi cô mỉm cười nói hiểu hiểu trận n à y anh và l o n g quân triệt không thể không chiến ông ta bắt cóc anh hai lần cũng đã đến lúc tính sổ láo rồi nơi này hết sức nguy hiểm trước tiên anh sẽ cho người đưa em về trước nếu như long quân triệt đã hứa không làm thương em thì chắc chắn ông ta sẽ không làm em bị thương trong lòng anh rất nghi ngờ lời long quân triệt nói sẽ không làm lê hiểu mạn bị thương nhưng bây giờ là thời khắc nguy cấp anh cũng không dư thừa tâm tư để suy nghĩ nguyên nhân tại sao long quân triệt không làm tổn thương hiểu hiểu của anh đối với anh mà nói chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là đưa hiểu hiểu của anh ra khỏi đây sau đó anh hạ lệnh cho tất cả mọi người lui về phía sau sau khi tất cả mọi người đều lui về phía sau năm mét ẩn nút tốt xong anh mới nhìn về phía khâu đặc và ưu vạ phân phó nói mang phu nhân rời đi phải bảo đảm sự an toàn của cô ấy dứt lời anh nhìn về phía âu dương thần bởi vì thương tích của âu dương thần quá nặng cũng không thích hợp để ở lại anh trầm giọng nói anh là ân nhân cứu mạng của hiểu hiểu tôi phải bảo đảm sự an toàn cho anh anh cũng cùng rời đi đi âu dương thần quét mắt nhìn lê hiểu mạn bên cạnh mình dường như anh ta không có dị nghị gì với quyết định này nhưng lê hiểu mạn thì lại bất đồng cô có dị nghị rất lớn cô không muốn tách khỏi anh đặc biệt là trong tình cảnh nguy cấp như thế này cô càng không thể nào tách ra khỏi anh tư hạo cô nắm chặt lấy tay anh vẻ mặt kiên định em không đi nếu phải đi thì cũng là em và anh cùng đi long tư hạo khẽ vớt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiểu hiểu em cứ yên tâm đi anh sẽ không để cho mình bị thương em ở chỗ này ngược lại sẽ khiến anh bị phân tâm nghe lời anh em rời khỏi chỗ này với khâu đặc và ủ vạ trước đi bọn họ đều là tinh anh của l giờ có thể bảo đảm sự an toàn cho em em không đi lần này lê hiểu mạn rất bướng bỉnh cô đưa tay ra ôm chặt lấy long tư hạo em không đi tư hạo em không đi em không muốn tách ra khỏi anh nữa đâu trước khi long tư hạo tìm được cô lúc cô và âu dương thần lần lượt gặp phải tình cảnh nguy hiểm cô cũng cho rằng mình sẽ không còn được gặp lại anh nữa nhưng mỗi lần sau khi sống sót trong lòng cô càng ngày càng kiên định m ộ t chuyện chỉ cần có thể gặp lại anh cô sẽ không bao giờ tách khỏi anh nữa đâu không muốn giây nào phút nào cả long tư hạo chăm chú nhìn lê hiểu mạn đang ôm chặt lấy mình anh dịu dàng mỉm cười cưng chiều nói hiểu hiểu em đang ép anh phải đánh em ngất xỉu hay sao dứt lời anh liền giơ tay lên lê hiểu mạn thấy vậy cô đi ra khỏi lồng ngực anh cô vừa nhìn anh vừa cắn chặt môi dưới em đi là được chứ gì nhưng anh nhớ phải cẩn thận đấy nếu như anh dám thiếu nửa cọng tóc em sẽ tái giá long tư hạo giật giật k h o miệng anh sẽ không để cho em có cơ hội này dứt lời anh lại nhìn về phía khâu đặc và ứ vạ bảo vệ phu nhân cho tốt dạ hai người lên tiếng đáp lại rồi mang lê hiểu mạn rút lui về phía sau chờ đợi thời cơ để rời đi cùng rút lui theo bọn họ còn có âu dương thần cùng với mười thành viên của lờ giờ khác lúc này lạc thụy đã mang hỏa m ầ m tôi c ộ n n h ậ n xích xà hắc hưng thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trên thân cây ở trên đỉnh đầu của binh đoàn mười năm người bọn họ đứng ở trên một thân cây lạc thụy nhìn xuống dưới một tảng cây lấy không cao lắm có gò đất nổi lên thuận tiện cho việc cần n ú t rồi nhìn binh đoàn lính đánh thuê m ư i đang bỏ lổm nổm trên đất anh ta nhìn về phía bốn người hỏa mâm c ô i cố nhận xích xả hắc hưng ra dấu động tác tay với bọn họ sau khi bốn người hội ý xong bọn họ nhìn anh ta rồi gật đầu sau đó bọn họ hướng họng súng xuống, xuống dưới nhắm ngay c h u ố i lựu đạn chạy mà binh đoàn lính đánh thuê m ở ít đ à n g treo ở bên hông chương 958, anh dám bị thương em sẽ tái giá hai nhóm dịch thất liên hoa hòa mâm côi nã một phát súng vào quả lựu đạn kia trước nhưng quả lựu đạn kia không phát nổ sau đó cô ta lại nã thêm một phát súng nữa quả lựu đạn kia bị đạn bắn xuyên qua g ã lính đánh thuê kia cũng bị thương phát hiện chuỗi lựu đạn chảy bên hông khác thường vẻ mặt của người đó hoảng hốt lập tức ném lựu đạn ra lựu đạn vừa bị ném bay lên không trung lạc thụy thấy vậy anh ta đã lập tức nổ súng bắn nó theo tiếng bùm văng lên quả lựu đạn kia đột nhiên phát nổ lượng nhiệt quang lớn làm nổ tung bốn phương tám hướng mà lính đánh thuê đang bỏ l ồ m n ồ m ở dưới đất vừa thấy có tiếng nổ thì nhanh chóng tản ra khắp nơi lúc đám lính đánh thuê phản ứng lại giơ súng lên chuẩn bị bắn càn quét năm người l à thụy hỏa mâm c ô i c ộ p nhẫn xích x à hắc hưng đã nhảy từ thân cây này đến thân cây kia tốc độ nhảy vô cùng nhanh một nhóm người nổ súng về phía bọn họ bọn họ thành công dẫn dắt sự chú ý của binh đoàn mới long quân triệt và hoác vân hy đứng ở sau gò đất thấy phía sau bọn họ bị t ậ p kích ánh mắt của hai người đều đặt lên trên người của nhóm người đang nhảy từ cây này sang cây khác nơi này giao cho c ậ u long quân triệt nói với hoác vân hy xong rồi nhìn về phía long tư hạo bên kia long tư hạo thấy bọn người lạc thụy đã thành công dẫn dắt một số hỏa lực của long quân triệt dưới sự che chở của bạch toa và đái duy anh vòng từ phía sau thân cây đi ra ngoài lấy tay làm điểm tựa ngắm bắn chính xác các điểm phía trước mắt đối diện truyền đến hết tiếng kêu thảm thiết này đến tiếng kêu thảm thiết khác long quân triệt thấy vậy dưới sự che chở của hai gã lính đánh thuê ông ta lên gò đất n h ắ m bắn về phía long tư hạo bùm ông ta nã bắn một phát súng về phía long tư hạo đạn bay thẳng về phía long tư hạo long tư hạo đã trải qua cù ô chất sống mưa bom bão đạn nên độ nhạy bén với súng đạn của anh cỡ cao lúc viên đạn kia bay về phía anh chỉ cách anh có mấy cm anh đã nhanh chóng nghiêng người tránh đạn long quân triệt thấy anh tránh được ánh mắt của ông ta dần lạnh lẽo ông ta đang muốn nổ súng lần nữa long tư hạo đã nã một phát súng về phía ông ta thấy vậy ông ta cũng nhanh chóng tránh đạn hai người vừa tránh đạn vừa nổ súng về phía đối phương giống như là muốn quyết tử một trận với đối phương vậy lăng hàn dạ thấy long tư hạo trực tiếp đánh với long quân triệt anh ta hơi cảm thấy bận tâm nhưng vào giờ phút quan trọng này anh ta chỉ có thể để lo lắng ở trong lòng thậm chí còn không thể kêu một tiếng bảo anh hãy cẩn thận bởi vì làm như vậy lúc này chỉ khiến anh phân tâm mà thôi liên minh l ờ dờ ở phía sau rừng cây lê h i ể u mạng đang được khâu đặc và ưu vạ che trở rời khỏi đây thấy long tư hạo và long quân triệt đang đấu súng với nhau trong lòng cô lo âu không dứt cô đột ngột dừng bước chân lại không đi tiếp nữa âu dương thần đang được hai thành viên của lờ dịu đi ở phía sau thấy cô đột nhiên ngừng lại ánh mắt của anh ta dừng lại ở trên người long tư hạo ưu vạ thấy lê h i ể u mạng không đi tiếp cô nói phu nhân thừa dịp bây giờ người của binh đoàn m ở ít không chú ý tới chúng ta chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi lê hiểu mạn nhìn về phía ủ và có khuôn mặt trẻ con cô kiên định nói tôi sẽ không rời khỏi đây đâu dứt lời cô nhìn về phía âu dương thần các người mang anh ta rời khỏi đây đi khâu đặc hơi khó xử nói phu nhân thủ lĩnh muốn chúng tôi đưa cô ra khỏi núi an toàn chúng tôi không thể cãi lại mệnh lệnh của anh ấy lê hiểu mạn nhìn khâu đặc đang đeo bộ cung tên ở sau lưng nếu anh đã gọi tôi là phu nhân của anh ấy vậy anh có thể cãi lại mệnh lệnh của tôi hay sao cái này khâu đặc bị hỏi mà hơi á khẩu anh ta cẩn thận nhìn lê hiểu mạn khuôn mặt xinh đẹp khí chất thanh nhã tinh tế nhìn dường như rất nhu nhược nhưng lại lộ ra khí chất bền bỉ ở tận t r o n g xương thủy trong câu hỏi vừa nãy của cô cũng ẩn d ấ u sự ngang ngược không hổ là phu nhân của thủ lĩnh bọn họ quả nhiên là không giống người thường trước đây khi còn chưa gặp lê hiểu mạ thủ lĩnh phu nhân ở trong tưởng tượng của bọn họ chỉ là một bình hoa di động có dáng dấp xinh đẹp nhưng hôm nay sau khi gặp lê hiểu mạ bọn họ đã có cái nhìn khác với lê hiểu mạ đối mặt mưa bom bao đạn cô không kinh cũng không sợ đây là điều mà những người phụ nữ khác đều phải chịu thua nếu đổi một người phụ nữ khác gặp phải tình cảnh giống vậy sợ rằng họ đã sớm sợ hai đến nỗi toàn thân như nhúng ra bọn họ không biết sở dĩ bây giờ lê hiểu mạn không cảm thấy sợ hai khi đối mặt với mưa bom bao đạn này đó là bởi vì mấy ngày qua cô đã sớm gặp nhiều nguy hiểm và bị nhiều g i ã thu tập kích ở trong rừng cây này cô đã sợ đủ rồi chương 959, n t h uy hiếp sophie trúng đạn nhóm dịch thất liên hoa trải qua những chuyện ấy nếu như cô vẫn còn yếu đuối như trước vậy thì cô chẳng có tư cách gì để đứng ở bên cạnh long tư hạo từ sau khi biết long tư hạo còn có một thân phận khác là thủ lĩnh của liên minh lờ giờ thì cô đã biết mưa bom bao đạn không phải chỉ có trong mấy bộ phim truyền hình mà trong thực tế cũng có vì vậy cô đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn cùng long tư hạo đối mặt với những thứ này vì vậy lúc này cô không thể đi trước một mình được lê hiểu mạn thấy khâu đặc không lên tiếng cô lại nói các người đưa vị âu tiên sinh này rời khỏi đây trước đi âu dương thần vốn đang được hai người đỡ bông đẩy người đỡ anh ta ra anh ta đi tới trước mặt lê hiểu mạn nhìn cô bằng nửa con mắt anh ta mỉm cười nói nhà thiết kế mạng y tôi đã nói rồi tôi muốn cô mang tôi sống sót đi ra ngoài cô không đi vậy tôi cũng không đi lê hiểu mạn nhìn về phía anh ta thấy anh ta không giống như là đang đùa giỡn cô cau mày lại cầm sợi dây chuyền kia ra đưa cho anh ta âu tiên sinh anh đừng quên anh còn có một chuyện rất quan trọng phải làm ông nội của anh vẫn chờ anh dẫn người tới đón ông ấy rời khỏi nơi này đấy âu dương thần nhận lấy sợi dây chuyền đôi mắt phượng thoáng vẻ nghi ngờ tại sao sợi dây chuyền này lại ở chỗ cô là do tôi nhặt được anh đi nhanh đi có đi hay không là chuyện của tôi âu dương thần ngước mắt lên nhìn cô rồi xoay người nâng hai cánh tay lên hai thành viên trong liên minh lờ giờ hội ý với nhau xong thì lập tức tiến lên mỗi người đỡ một bên của anh ta âu dương thần tùy ý chỉ một thân cây đỡ tôi qua bên kia ngồi gì hai ngày qua hai thành viên của liên minh lờ giờ kia như biến thành tiểu thái giám t i ế p thân của âu dương thần vậy sau khi nghe anh ta nói muốn đi qua bên kia ngồi hai người lại đỡ đại gia qua đó u vạ và, và khâu đặt thấy l ê hiểu mạn cô ý không rời đi bọn họ cũng không khuyên nhủ cô nữa mà bảo vệ ở bên cạnh cô ở cách bọn họ không xa còn có ba người đang ẩn nút ba người này chính là người thân bí sophie và thẩm thi vi thẩm thi vi bị trói hai tay trong miệng còn bị nhét một khối vải bà vẫn chăm chú nhìn màn kịch chiến trước mặt muốn lên tiếng ngăn cản nhưng không biết phỉa làm sao khi trong miệng bị nhét vải trắng bà không thể phát ra được â m thanh nào cả c ò n sophie nhìn thấy long tư hạo đang đứng giữa mưa bom bão đạn cô ta rất là lo âu cô ta nhìn về phía người thần bí đang ở bên cạnh hỏi những người kia chính là người của binh đoàn mười mà anh nói tại sao bọn họ lại tới nơi này thân thủ của anh tốt như vậy nhanh đi giúp tư hạo một tay đi ngày đó sau khi bọn họ mang thẩm thi vi tiến vào mòn sen mi seo bọn cũng không đi q u á xa mà nấp ở trong rừng cây chờ long tư hạo xuất hiện nhưng núi mòn sen mi sẽ không hề nhỏ long tư hạo không đi qua địa điểm mà bọn họ chờ đợi sau đó bọn họ nghe thấy tiếng súng nên đã chạy tới nơi này phía trước không ngừng vang lên tiếng súng người thần bí quan sát tình hình trước mặt rồi mới quay đầu lại nhìn về phía s o phi e tôi đi hỗ trợ các người chờ ở chỗ này đừng có mà đi l o ạ n đấy dứt lời anh ta cũng lấy súng ra rồi nhanh chóng di chuyển về phía trước mặt anh ta luôn n ú p ở trong bóng tối để nổ súng hơn nữa là n ú p ở trên cây thẩm thi vi thấy người thần bí rời đi bà tức giận liếc nhìn s o phi e rồi đi về phía trước mặc dù hai tay của bà đã bị trói nhưng hai chân của bà lại không bị trói mà sau khi người thần bí rời đi thì sẽ không còn ai có thể ngăn bà lại sophie thấy mẹ mình đi về phía trước cô ta kéo bà lại mẹ mẹ định làm gì vậy trước mặt rất nguy hiểm thẩm thi vi lạnh lùng nhìn cô ta bởi vì trong miệng đang bị nhét vải nên bà không nói được gì trái tim của bà đã hoàn toàn ngội u lạnh bị con gái ruột trói lại như vậy thẩm thi vi bà coi như là người mẹ vô dụng nhất trên đời này sophie không dám nhìn vào mắt của thẩm thi vi cô ta cúi đầu xuống cô ta biết mình đã làm chuyện đại nghịch bất đạo nhưng cô ta không có biện pháp khác cô ta không thể quay đầu lại được bây giờ đã đến mức này rồi cô ta chỉ có thể tiếp tục sai xuống cô ta đã không còn con cờ có thể sử dụng cha của cô ta chắc chắn sẽ không giúp cô ta cô ta chỉ có thể lợi dụng mẹ của mình cô ta tin rằng chỉ cần cô ta có mẹ ở trong tay cô ta nhất định có thể khiến cho lê hiểu mạn thỏa hiệp nhất định có thể khiến cho tư hạo của cô ta thỏa hiệp chuyện bây giờ đã phát triển đến nước này cô ta phải dùng thẩm thi vi để sống sót chỉ khi nào sống sót cô ta mới có thể có xoay mình mới có thể có cơ hội đối phó với lê hiểu mạn nghĩ đến lê hiểu mạn cô ta lại dò xét bốn phía đột nhiên ánh mắt của cô ta bắt gặp bóng dáng lê hiểu mạng đang được khâu đặc và ủ vạ bảo vệ cách đó không xa lê hiểu mạng quả nhiên là cô chưa chết vừa nhìn thấy lê hiểu mạng cô ta lại như muốn nổi điên lên đôi mắt dần đỏ ngầu lên lộ ra nồng nặc sát ý và tàn nhẫn thẩm thi vi nghe thấy ba chữ lê hiểu mạng tấm mắt của bà nhìn theo về phía đó chương chín trăm sáu mươi uy hiếp sophie trúng đạn hai nhóm dịch thất liên hoa sophie nhìn về phía thẩm thi vi thấy bà đang nhìn về phía lê hiểu mạ n cô ta vốn như đang muốn nổi điên lại cực kỳ đố kỵ rồi cô ta lại tràn đầy phẫn hận với thẩm thi vi chút áy n ấ y trong lòng kia cũng đã bị hận ý của cô ta thay thế giọng nói của cô ta lạnh bước cô phải mẹ rất muốn được nhìn thấy con gái của mình hay không con sẽ mang mẹ đi đến chỗ cô ta chào hỏi dứt lời cô ta liền kéo thẩm thi vi đi về phía lê hiểu mạn đang đứng bọn họ còn chưa đến gần u vạ và khâu đặc đã phát hiện ra sau đó bọn họ đồng loạt chế họng súng về phía các cô các người là ai tâm tư của lê hiểu mạn vẫn luôn đặt ở trên người long tư hạo nghe thấy giọng nói của khâu đặc bên cạnh cô mới quay đầu lại thấy sổ phỉ cầm súng trong tay bắt giữ thẩm thi vi xuất hiện ở trước mặt cô cô lập tức cả kinh đôi mắt trợn to lên cô lo lắng nhìn về phía thẩm thi vi giọng nói của cô tràn đầy tức giận và không dám tin sophie thì ra là cô đã thật sự bắt mẹ đi cô điên rồi sao mau thả mẹ ra thấy thẩm thi vi bị trói hai tay trong miệng còn bị nhét vải lê hiểu mạng cảm thấy cực kỳ đau lòng sophie thâm độc cười phá lên cô ta trợn to đôi mắt màu nâu nhạt nhìn lê hiểu mạn bằng ánh mắt hận không thể xé cô ra thành từng mảnh tôi có điên thì cũng là bị các người ép điên lê hiểu mạn bây giờ mẹ đang ở trong tay tôi nếu như cô không muốn bà ấy bị thương tôi bảo cô làm gì thì cô phải làm như thế đó lê hiểu mạn chăm chú nhìn khẩu súng trong tay sophie tôi không tin cô sẽ làm mẹ bị thương cô không tin sophie sẽ mất chi đến mức ngay cả mẹ ruột của mình cũng không buông tha sophie nghe thấy lời này của cô cô ta đột nhiên cười phá lên tựa như đã hóa điên vậy còn cười ra nước mắt lê hiểu mạng tôi đã mất tất cả rồi từ nhỏ cha tôi đã luôn rất nghiêm lệ với tôi người mẹ thương tôi nhất đã không còn thương tôi nữa người đàn ông mà tôi yêu cũng không yêu tôi bây giờ tôi chỉ còn lại một con đường chết nhưng tôi không muốn chết như vậy tôi không căm lòng lê hiểu mạn coi như tôi có chết tôi cũng sẽ không để cho cô được hưởng cuộc sống tốt đẹp đâu bây giờ cô lập tức tới đây nếu không tôi sẽ nổ súng thẩm thi vi đang bị cô ta bắt giữ nghe thấy những lời của cô ta bà nhắm hai mắt lại loại cảm giác đau khổ khi bị chính con gái ruột của mình bắt giữ này không phải là cảm giác mà bất kỳ một người nào mẹ cũng có thể cảm nhận được sophie đã làm tổn thương trái tim của bà sâu sắc bà chỉ hận lúc trước không nên sinh cô ta ra lê hiểu mạn cũng hết sức thất vọng với sophie cô thật sự không dám tin trên đời này lại có một người con độc gác như vậy thẩm thi vi đã từng thường cô ta yêu cô ta như vậy vậy mà cô ta lại làm ra chuyện đại nịch bất đạo với bà như vậy cô lạnh lùng nhìn cô ta sophie tôi nói lại lần nữa thả mẹ ra Sophie lạnh lùng c o n môi dưới ánh mắt tác đ ộ c lê hiểu m ạ tôi còn tưởng cô quan tâm đến sinh tử của mẹ ruột cô thế nào thì ra cô cũng sợ chết như vậy ngay cả tới đổi bà ấy cô cũng không dám sao chỉ cần cô tới đây tôi sẽ thả mẹ ra tôi đếm ba tiếng một a à... vẳng à... lại một tiếng súng văng lên sophie lại trúng một phát đạn ở sau lưng khóe môi cô ta khẽ g ỉ máu tay hơi buông lỏng ra súng trong tay liền rơi xuống đất mà cả người cô ta cũng té ngã xuống đất cô ta vẫn trợn to hai mắt thân thể khẽ có rút thấy sổ phi đột nhiên bị trúng đạn ngã xuống lê hiểu mạn khiếp sợ nhìn về phía sau lưng cô ta thấy âu dương thần nghiêng người dựa vào trên một thân cây khẩu súng anh ta đang cầm trong tay vẫn còn đang buốt khói xanh anh ta thổi thổi họng súng h ơ i híp mắt phượng nhìn về phía lê hiểu mạng đang kinh ngạc anh ta đưa tay ra khẽ hất tóc m á i lên không cần phải cám ở tôi tôi không thể nào ứa nổi loại người cứ một câu mẹ hai câu mẹ nhưng lại bắt giữ mẹ mình làm con tin âu dương thần là một người con rất hiếu thuận với mẹ nếu không anh ta cũng sẽ không bởi vì ước mơ của mẹ mình mà tiến vào giới sobis khi anh ta nghe thấy sổ phỉ cứ luôn miệng gọi thẩm thi vi là mẹ nhưng lại dùng chính mẹ của mình để uy hiếp lê hiểu m ạ n anh ta quả thực nhìn không được trực tiếp đoạt một khẩu súng nhắm bắn hai phát vào sau lưng sophie anh ta không biết là hai phát súng kia có làm sophie chết hay không tuy nhiên trong lòng anh ta rất thư thái sau đó anh ta ném súng lại cho chủ nhân của nó rồi lại phất phất tay tới bóp bóp chân cho tôi hai người kia nghe thấy vậy bọn họ lập tức tiến lên đỡ anh ta ngồi ở một bên sau đó mỗi người bóp bóp một bên chân cho anh ta mẹ lê hiểu mạn thu hồi tầm mắt cô nhìn về phía thẩm thi vi rồi lập tức chạy về phía b à khâu giặc và ủ vạ cũng lập tức theo sau chương 961, con không có người cha như vậy nhóm dịch thất liên hoa nhiệm vụ bây giờ của bọn họ là bảo vệ đảm bảo sự an toàn cho lê hiểu mạn vì vậy bọn họ không thể rời khỏi cô nửa bước được mẹ mẹ thế nào rồi mẹ không sao chứ lê hiểu mạn vừa lo lắng hỏi vừa cởi sợi dây buộc hai tay ra giúp bà cũng lấy miếng vải đang nhét ở trong miệng của bà ra sau khi cởi sợi dây ra thẩm thi vi vẫn đứng yên tại chỗ đôi mắt đưa nước kia nhìn chằm chằm vào sổ p h ì đã ngã xuống đất bà vừa đau lòng nhưng lại cũng hận rèn sắt không thành thép cho dù sophie đã đối xử với bà như vậy nhưng cuối cùng bà vẫn ngồi xuống bởi vì bà là một người mẹ mặc kệ con gái của bà có xấu xa như thế nào ác độc như thế nào cô ta cũng vẫn là miếng thịt đã rơi xuống từ trên người bà mặc kệ cô ta đã làm bà thất vọng như thế nào làm cho bà cảm thấy lạnh leo như thế nào thì bà cũng không thể mặc kệ cô ta được bởi vì bà là một người mẹ do dù mẹ có thất vọng với con gái thế nào cũng sẽ không hận cô ta bà đỡ sophie lên bà chỉ nhìn cô ta rồi rơi lệ chứ không nói ra bất cứ lời trách móc nào trên lưng sophie bị chúng hai phát đạn bây giờ ý thức của cô ta đã hơi mơ hồ cô ta thấy thẩm thi vi chỉ đỡ cô ta nhìn cô ta rồi rơi lệ nhưng không nói gì cả cô ta cũng nhìn bà như vậy hốc mắt dần ấm ướt cô ta không nói gì cho đến khi cô ta nhắm hai mắt lại rơi vào trạng thái hôn mê thẩm thi vi thấy cô ta hôn mê bất tỉnh bà vẫn không lên tiếng rồi bà đột nhiên nghĩ đến cái gì đó sau khi bà để sổ phì xuống thì liền đứng lên vẻ mặt của bà hơi hốt hoảng ánh mắt rơi vào trên người lê hiểu mạn đã đến gần mình hiểu hiểu con mau ngăn cản tư hạo và lòng quân triệt lại đi không thể để cho tư hạo làm lòng quân triệt bị thương cũng không thể để cho long quân triệt làm tư hạo bị thương được lê hiểu mạn thấy vẻ mặt của thẩm thi vi đột nhiên trở nên bối rối cô đang muốn lên tiếng hỏi bà sao vậy thẩm thi vi đã nhờ cô nhìn sổ phi rút rồi vội vàng chạy về phía long tư hạo và long quân triệt mẹ đôi bên bây giờ đều đang cực chiến lê hiểu mạn thấy thẩm thi vi xông ra cô lo lắng rồi cũng xông ra ngoài theo khâu đặc vào và ủ vả chạy theo ngay sau đó sau khi thẩm thi vi xông ra bà liền hô to dừng tay đừng đánh nhau nữa dừng tay lại tiếng hô to của thẩm thi vi đã dẫn tới sự chú ý của long tư hạo và long quân triệt đang đấu với nhau h o á c vân hy nhìn thấy lê hiểu mạn vọt ra lo lắng cô sẽ bị trúng đạn anh ta lập tức hạ lệnh cho người của quân đoàn m ư i dừng càn quét lại ở trong quân đoàn m ư i anh ta tương đương với chức thiếu chủ vì vậy tất cả mọi người trong binh đoàn mười đều nghe theo lệnh của anh ta anh ta vừa ra lệnh người của binh đoàn mười đã ngưng bán mà bọn họ dừng lại người của liên minh lờ dê giờ cũng dừng lại theo nhưng hai người long tư hạo và long quân triệt lại không dừng lại hai người đều đã bị thương nhưng long tư hạo bị thương nhẹ còn long quân triệt thì lúc tránh đạn đã bị đạn quệt vào cánh tay lúc này dòng máu đỏ tươi đã thấm ướt ống tay háo của anh ta long tư hạo chỉ bị c h ả y ra ở trên mu bàn tay cũng không phải là vết thương nghiêm trọng thẩm thi vi thấy long tư hạo và long quân triệt vẫn còn đang giao thủ với nhau mắt thấy long quân triệt đang đấm về phía long tư hạo bà hô lớn dừng tay hai người không thể đánh nữa long quân triệt hiểu hiểu là con gái ruột của ông nghe thấy như vậy long quân triệt dừng quả đấm lại ông ta chợt quay đầu nhìn về phía thẩm thi vi đôi mắt tràn đầy không dám tin bà vừa nói gì mà lê h i ể u mạn đang đuổi theo thẩm thi vi cũng nghe thấy những lời này của bà cô đột nhiên dừng bước chân lại không dám tin nhìn thẩm thi vi cô là con gái của lòng quân triệt điều này sao có thể h o á c vân hy thấy lê h i ể u mạn lao ra anh ta cũng chạy về phía câu nghe thấy như vậy cũng cực kỳ kinh ngạc anh ta sững sờ dừng bước cũng bởi vì những lời này của thẩm thi vi mà long tư hạo trợt giật mình anh nhìn về phía thẩm thi vi đôi mắt tràn đầy kinh ngạc ổn gì đang nói gì vậy hiểu hiểu là con gái của long quân triệt đối mặt với ánh mắt chất vấn của tất cả mọi người thẩm thi vi biết mình không thể giấu nổi chuyện này nữa bà quay đầu nhìn lên hiểu mạn đã thay đổi sắc mặt đi lên trước kéo lấy tay cô sau đó bà lại nhìn về phía long quân triệt tiếp tục nói hiểu hiểu là con gái ruột của ông vì vậy tư hạo chính là con rể của ông nếu như ông làm t h ư ơ n g tổn tư hạo hiểu hiểu sẽ không tha thứ cho người cha ruột là ông đâu lê hiểu mạng ngẩng đầu lên nhìn về phía long quân triệt rồi cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay của thẩm thi vi mẹ mẹ đừng nên nói lung tung ông ấy không phải là cha của con ông ấy là người sáu làm tổn thương tư hạo hãm hại con con không có ngựa trai như vậy chương 962, sáu người đêm hôm đó là bà một nhóm dịch thất liên hoa thẩm thi vi không nghĩ tới long tư hạo và long quân triệt sẽ có trận chiến ngày hôm nay giờ phút này bà rất hối hận đã không sớm nói chân tướng của chuyện này ra nếu như bà sớm nói ra có lẽ cũng sẽ không có trận chiến ngày hôm nay bà nhìn về phía lê hiểu mạn hốc mắt ướt át nghiêm túc nói hiểu hiểu mẹ không lừa gạt con ông ấy thật sự là cha ruột của con hốc mắt của lê hiểu mạn dần đỏ lên nước mắt thấm ướt khỏe mắt của cô con không tin con không có co cha con không có co người cha như vậy dứt lời cô đi tới trước mặt long tư hạo cẩn thận kiểm tra vết thương trên người anh lo lắng hỏi tư hạo anh thế nào rồi có bị thương chỗ nào hay không khi nhìn thấy vết chảy ra trên mu bàn tay của anh ánh mắt của cô dần lạnh lẽo cô quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía long côn triệt giọng nói tràn đầy tức giận và hận ý ông bắt cóc tư hạo hết lần này đến lần khác bây giờ lại muốn đưa tư hạo vào chỗ chết chỉ cần lê hiểu mạng tôi còn sống ngày nào tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông đâu hiểu hiểu thẩm thi vi thấy lê hiểu mạn nói chuyện với cha ruột của mình như vậy bà t r a o mày lại hiểu hiểu con hãy tin mẹ ông ấy thật sự là cha ruột của con mẹ lê hiểu mạn đột nhiên kêu lên cắt đứt lời của thẩm thi vi đôi mắt của cô ướt đấm nước mắt giờ phút này trái tim của cô đang rất đau bởi vì cha ruột của cô không chỉ làm thương tổn cô hết lần này tới lần khác mà còn bắt cóc tư hạo cô yêu nhất người thân nhất thiếu chút nữa là hại chết người cô yêu nhất trong lòng cô rất khó chịu cô đột nhiên cảm thấy cô không có tư cách để tư hạo yêu cô nữa cô là con gái của kẻ thù anh cô không thể tiếp nhận nổi người cha ruột này đúng như lúc trước cô không thể tiếp nhận nổi chuyện thẩm thi vi là mẹ ruột của cô vậy nhưng tổn thương mà lúc trước thẩm thi vi mang đến cho cô còn kém xa so với người cha ruột này cô khóc nhìn thẩm thi vi mẹ đừng nói ông ta là cha của con nữa con không có người cha như vậy ông ta đã từng bắt cóc tư hạo hai lần thiếu chút nữa là ông ta đã hại chết tư hạo rồi con sẽ không tha thứ cho ông ta v i n h viễn sẽ không thẩm thi vi không biết rõ chuyện mà long quân triệt đã làm b à cũng không nghĩ tới long quân triệt là người của binh đoàn mới khi bà nhìn thấy long quân triệt và long tư hạo đánh nhau trong lòng bà chỉ muốn ngăn chuyện này lại mà không đến quá nhiều chuyện khác bà không biết tại sao long quân triệt và long tư hạo lại đánh nhau cũng không ngờ rằng ông ta đã từng bắt cóc long tư hạo bà nhìn về phía long tư hạo vẻ mặt của anh bây giờ cực kỳ phức tạp tư hạo lời hiểu hiểu nói có phải là thật hay không long quân triệt đã từng bắt cóc cháu long tư hạo không trả lời bà bởi vì anh cũng bị chân tướng này làm cho sửng sốt giờ phút này cảm xúc của anh rất phức tạp long quân triệt đã từng bắt cóc anh hai lần cũng thiếu chút nữa là đưa anh vào chỗ chết hai lần qua nhiều năm như vậy ông ta vẫn luôn đối nghịch với anh anh không ngờ rằng ông ta lại là cha ruột của hiểu hiểu người mà anh thích nhất từ người đang là kẻ thù của mình biến thành cha vợ của mình điều này cũng khiến anh hơi không tiếp nhận nổi mặc dù anh không tiếp nhận nổi chuyện này nhưng nó không ảnh hưởng đến tình yêu mà anh dành cho lê hiểu mạn anh mặc kệ cô là con gái của ai anh cũng vẫn yêu cô như trước anh đau lòng nhìn lê hiểu mạn đang không ngừng rơi lệ anh đưa tay ra ôm chặt cô vào trong ngực anh biết bây giờ cô nhất định đang rất khó chịu rất thống khổ ra ẩn chuyện mà lòng quân triệt đã làm tổn thương đến cô còn quá đáng hơn so với thẩm thi vi lúc trước rất nhiều năm năm trước long quân triệt đã giá họa cho hiểu hiểu của anh tội giết người làm hại cô thiếu chút nữa là phải ngồi tù vì vậy nhất định là lúc này hiểu hiểu của anh cũng không thể tiếp nhận nổi người cha long quân triệt này lê hiểu mạn ở trong ngực long tư hạo cô cực kỳ khó chịu thấp giọng khóc t ỉ tê cô thả rằng cả đời này đều không biết cha mình là ai cũng không cần biết long quân triệt là cha của mình ông ta là kẻ thù của chồng cô mà cô lại là con gái của kẻ thù chồng mình một cách khó hiểu cô biết hẳn là tư hạo sẽ không vì vậy mà không thương cô nữa nhưng cô không vượt qua nổi ngăn cách trong trái tim mình cô cảm thấy cô rất có lỗi với anh cảm thấy mình đã không còn tư cách để anh yêu nữa rồi thẩm thi vi thấy long tư hạo không trả lời bà lại hơi không dám tin nhìn về phía long quân triệt ông thật sự đã từng bắt cóc tư hạo từ lúc long quân triệt nghe thấy thẩm thi vi nói lê hiểu mạn là con gái của mình ông ta đã hoàn toàn ngốc lăng ngay tại chỗ vẻ mặt của ông ta cực kỳ khiếp sợ và không dám tin cứ như vậy sững sờ nhìn thẩm thi vi mặc dù giữa ông ta và thẩm thi vi không quá quen thuộc ông ta cũng không biết gì nhiều về thẩm thi vi nhưng điều khác thường là đầu tiên ông ta còn không dám tin lời của thẩm thi vi rồi lại không có bao nhiêu hoài nghi bà chỉ nói một câu kia một câu hiểu hiểu là con gái của ông kia dường như ông đã tin những lời này t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi ba s h người đêm hôm đó là bà hai nhóm dịch thất liên hoa không trách từ trước tới giờ ông ta vẫn luôn cảm thấy lê hiểu mạn hơi thân thiết khó trách lúc ông ta nhìn vào đôi mắt của thẩm thi vi ông ta sẽ luôn nhớ tới đôi mắt của người phụ nữ đã từng phát sinh tình một đêm với ông ta vào hai mươi mấy năm trước vánh mắt của ông ta cũng dần ấm ức ông ta chăm chú nhìn thẩm thi vi người phụ nữ đêm hôm đó chính là bà thẩm thi vi rưng rưng nước mắt cười khổ sở ông cho rằng là nhã tâm phải không lời này của bà coi như là gián tiếp thừa nhận long quân triệt nhìn chằm chằm vào thẩm thi vi thì ra thật sự là bà biết là thẩm thi vi giọng nói của ông ta mang theo một loại vui mừng sau đó ông ta lại hỏi tại sao trước đây bà không nói cho tôi biết ông ta không trách móc thẩm thi vi mà chỉ không nghĩ ra tại sao bà phải gạt ông ta tại sao bà không hy vọng ông ta biết lê hiểu mạn là con gái ruột của ông ta thẩm thi vi che giấu nụ cười khổ nơi khoe miệng nói thì thế nào cho tới bây giờ ông vẫn chưa từng để thẩm thi vi ở trong lòng giọng nói của bà rất bình thản nhưng giờ khác này long quân triệt lùi bất ngờ nghe thấy trong lời nói của bà cất giấu bao nhiêu khổ sở ông ta cau mày lại không biết nên nói cái gì ông ta nhìn về phía lê hiểu mạn thấy cô đang được long tư hạ ôm thật chặt ở trong ngực khóc rất thương tâm khổ sở trong lòng ông ta cũng vô cùng khó chịu tự trách ông ta lại vẫn luôn làm tổn thương con gái ruột của mình năm năm trước còn giá họa cho cô tội giết người làm hại cô phải ngồi tù bây giờ cô không chịu nhận ông ta đều là do ông ta tự làm tự chịu ông ta không phải là một người cha tốt cô ta rất có lỗi với cô mạn mạn ông ta chật vật gọi tên cô nhưng không biết nên làm thế nào để cầu xin sự tha thứ của cô ông ta đã sai quá nhiều cuối cùng long tư hạo không nói gì cả anh chỉ ôm chặt lấy lê hiểu m ạ n dùng hành động để nói cho cô biết mặc kệ cô là con gái của ai anh cũng yêu cô cả đời này đều không thay đổi bởi vì mấy người đều không nói gì bầu không khí vô cùng ngột ngạt lúc này lạc thụy và lăng hàn dạ đến gần bọn họ vừa rồi lúc đôi bên đều ngừng lại hai người bọn họ liền đi tới vẫn luôn đứng sau lưng lê hiểu mạn và thẩm thi vi cách bọn họ không xa vì vậy hai người đều nghe thấy lời mà thẩm thi vi đã nói lạc thụy là người của trường phái vui vẻ anh là người đầu tiên hóa giải bầu không khí ngột ngạt này anh ta nhìn về phía long quân triệt ôm lấy hai cánh tay nhấn mày cười nói long quân triệt đại nhân tổng tài phu nhân của chúng tôi là con gái của ông vậy tổng tài của chúng tôi chính là con rể của ông rồi vì vậy đều là người một nhà cả trận chiến này còn đánh không tuy nhiên nếu ông còn muốn đánh chúng tôi dứt lời lạc thụy bẻ bẻ đốt ngón tay tôi còn tưởng một mình chiến đấu cùng anh lăng hàn dạ nhìn long quân triệt biết ông ta là ba của lê hiểu mạ anh ta cũng rất ngoài ý muốn và vô cùng khiếp sợ anh ta n h u ế c môi cười lời của lạc thụy cũng là lời của tôi nếu ông còn muốn đánh nữa thì tôi phụng bồi hoác vân hy ở cách đó không xa cùng tiến lên đầu tiên là nhìn lê hiểu mạn trong ngực long tư hạo sau đó là nhìn l o n g quân triệt trong lòng vẫn còn khiếp sợ không nghĩ tới ông lại là ba của mạn mạn nếu tôi là ông trận này tôi sẽ không đánh nữa long quân triệt nhìn hoác vân hy phát hiện gần đây cậu ta thay đổi rất nhiều hình như từ sau khi hôn lễ kết thúc cậu ta liền thay đổi trước kia cậu ta hận long tư hạo đến thấu xương cho nên cậu ta mới tiếp nhận mình huấn luyện cậu ta chịu nhiều khổ sở mới chống cự đến được hôm nay nhưng hiện tại hình như cậu ta đã từ bỏ ý nghĩ muốn cướp lê hiểu mạn từ tay long tư hạo mà ông ta không cảm nhận được sự thù hận của anh ta đối với long tư hạo nữa đối với điểm này ông ta vẫn không hiểu được không biết vì sao cậu ta lại thay đổi suy nghĩ ông ta nhìn hoác vân hy không nói gì ông ta chuyển sự hận thù đối với hoác thần phong lên người long tư hạo cho tới giờ vẫn luôn muốn hủy diệt anh đột nhiên anh lại biến thành con rể của ông ta trong chốc lát ông ta không cách nào quyết định được nên tiếp tục đánh hay là bắt tay giảng hòa long tư hạo và ông ta đều giống nhau trong khoảng thời gian ngắn không biết nên báo thù hay là hai bên ngưng chiến long tư hạo mang theo lê h i ể u mạn về phía liên minh lờ giờ hai bên đều đang nghỉ ngơi xử lý vết thương binh đoàn mười bên kia vì cố ý tới đánh cho nên mang đủ thuốc trị thương nhưng liên m i n h lờ giờ lại chỉ vì đi tìm lê h i ể u mạn cho nên không nghĩ tới sẽ đánh nhau oanh liệt nên không hề mang theo thuốc trị thương và bạc gạc này nọ làm cho người của liên minh lg ờ i ờ cảm thấy ngoài ý muốn là binh đoàn phía m ư ờ ít lại tự mình phái người tặng thuốc và hỗ trợ băng bó mà mười thợ săn cũng đang giúp đỡ nhân viên xử lý miệng vết thương chương chín trăm sáu mươi bốn thủ lĩnh cũng dịu dàng ư nhóm dịch thất liên hoa tuy rằng bọn họ không phải là bác sĩ nhưng vì thân phận đặc thù phải làm nhiệm vụ khác nhau có đôi khi rất nguy hiểm bị thương là không cách nào tránh khỏi cho nên có kinh nghiệm xử lý vết thương long tư hạo thấy lê hiểu m ạ n không kìm được nước mắt anh đau lòng hiểu hiểu em muốn khóc nát tim anh sao lê hiểu m ạ n d rỗi tay lau nước mắt thấy anh không vì biết long quân triệt là ba ruột của cô mà có ảnh hưởng gì cô đau lòng lại cảm thấy không phải với anh cô biết anh làm như không có chuyện gì xảy ra là vì cô hiện tại nhất định trong lòng anh cũng không chịu nổi cô rất hiểu ht của cô anh chưa bao giờ đi tổn thương người bên cạnh cô nhất là người thân của cô hiện tại long quân triệt biến thành ba ruột của cô ht của cô đương nhiên sẽ vì chuyện này mà từ bỏ việc báo thù của mình chính long quân triệt hai lần bắt c ó anh suýt chút nữa hại chết anh thù này kéo đập hơn mười lăm năm trong lòng anh không phải nói báo thù liền báo thù muốn từ bỏ báo thù đối với ht của cô mà nói đúng là quyết định khó khăn vì cô long tư hạo của cô đã từ bỏ rất nhiều thứ cho nên cô vẫn rất đau lòng anh tư hạo cô nhào vào lòng anh hai tay ôm chặt e o anh giọng điệu đầy ấ y n ấ y thật xin lỗi vì em mà lại khiến anh khó xử còn muốn anh từ bỏ chuyện lấy lại câu trả lời cho mình long tư hạo thấy cô thương tâm vì chuyện đó anh vô cùng rung động hai tay càng ôm chặt cô hơn hiểu hiểu không cần thấy hay náy vì em làm bất cứ chuyện gì anh cũng cam tâm tình nguyện vì cô anh có thể vứt bỏ tất cả từ bỏ tất cả bao gồm cả báo thù hiện tại cho dù anh muốn tìm long quân triệt báo thù anh cũng rất bận tâm chuyện ông ta là ba ruột của hiểu hiểu anh biết hiểu hiểu của anh dù không tiếp nhận long quân triệt nhưng một ngày nào đó sẽ tiếp nhận nếu anh giết long quân triệt thì sẽ thành kẻ thù giết ba cô anh không muốn làm bất cứ chuyện gì xúc phạm tới hiểu hiểu của anh và người thân của cô càng không muốn vì long quân triệt chết đi mà khiến giữa anh và hiểu hiểu có ngăn cách bởi vì anh quá yêu cô cho nên muốn làm ông xã hoàn mỹ nhất trong cô anh sẽ không để cho long quân triệt biến thành vết t ì tồn tại trong cảm nhận của cô về anh vừa nãy anh còn có chút do dự nhưng hiện tại anh xác định trận này anh sẽ không đánh nữa lê hiểu mạn đau lòng nhìn anh rối tay vớt ve mặt anh tư hạo làm anh ủy khuất rồi lúc cô và long tư hạo ngọt ngào rót mật mười thợ săn và lạc thụy lăng hàn dạ đều nhìn họ hòa mân tôi đang băng bó cánh tay cho một người bị thương cô ấy nhìn long tư hạo một hồi mới nhìn lạc thụy không nghĩ tới thủ lĩnh nhà chúng ta còn có lúc dịu dàng như vậy ở trong ấn tượng của cô long tư hạo là người thâm trầm lạnh nhạt trên người luôn mang theo hơi thở lạnh leo muốn sống đừng lại gần làm cho mười thợ săn bọn họ đều sợ hãi trong lòng mười người bọn họ gia nhập sau khi liên minh lờ giờ được thành lập lúc đó mười người bọn họ tới liên minh lờ giờ gây phiền thoái vì liên minh lờ giờ thành lập ở trong giới bọn họ có uy vọng rất lớn chính phủ cũng trao thưởng hết cho liên minh lờ giờ tiền thưởng của mười người bọn họ suýt thì trao đảo không chịu nổi không có nhiệm vụ thì bọn họ không thể lấy được tiền thưởng chẳng khác nào chặt đứt con đường sống của bọn họ hưởng cho một thân bản lĩnh của bọn họ cho nên bọn họ tới tìm liên minh lờ giờ nhưng mười người không ai là đối thủ của long tư hạo thua ở trên tay anh họ đều khâm phục anh cho nên mới gia nhập liên minh lờ giờ trở thành thủ hạ của anh cam tâm làm việc cho anh giữa mười người hỏa mân tôi xích xạ hắc hưng đều là sát thủ cấp thế giới bạch sa ưu vạ và cổ hấn đều là đặc công cấp cao cục an ninh đạp vi khưu đặc ý d è ờ từng là bộ đội đặc t r ủ n g mà đan khắc lại là lính đánh thuê mười người có chung tính cách đó chính là độc gác và tàn nhẫn giết người tuyệt không nương tay hơn nữa thủ đoạn cực kỳ hung tàn nhưng mà bọn họ sẽ không tùy tiện giết người trước khi bọn họ gia nhập liên minh lờ giờ giết người sẽ thu tiền rất cao nhưng hiện tại bọn họ chỉ nghe lệnh long tư hạo trước khi long tư hạo để lại cho bọn họ ấn tượng vô cùng lánh mị sâu không lường được lúc này thơi anh dịu dàng với lê hiểu mạ n trong mắt bọn họ suýt chút nữa thì bỏ ra trong lòng vô cùng chấn động thì ra cái người thủ lĩnh lạnh lùng sắp đóng băng kia của bọn họ cũng có một mặt dịu dàng như thế ngay cả một người có tính cách lạnh lùng ít nói như bạch s a cũng không nhịn được nói với hắc hưng lạnh như băng ở bên cạnh thì ra thủ lĩnh cũng dịu dàng hắc hưng để tóc dài hơn nữa còn tiết thành bím tóc nhìn giống như một người lánh khóc và hung ác anh ta nhìn lòng tư hạo đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu đều luôn dịu dàng hiện tại tình huống không nguy cấp mọi người trong liên minh lờ dê giờ đều yên lòng cho nên trừ mười thợ săn bọn họ cũng đều nhìn về phía thủ lĩnh của bọn họ cùng phu nhân thủ lĩnh đối với vị phu nhân chưa từng thấy này ai cũng rất hiếu kỳ vì bọn họ muốn biết thủ lĩnh bọn họ tâm phục khẩu phục sẽ yêu dạng đàn bà gì ở trong cảm nhận của bọn họ long tư hạo là người có năng lực c h ắ c tuyệt ưu tú cho nên bọn họ cũng hy vọng phu nhân không phải là bình hoa xinh đẹp nếu không thật không xứng với thủ lĩnh của bọn họ chương 965, t ự kiến quân của knox 1. nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu m ạ n thấy có không ít ánh mắt đang nhìn mình cô không được tự nhiên ngoại trừ thành viên của liên minh l ờ giờ nhìn mình thì còn có ánh mắt từ đầu tới cuối chưa rời khỏi mình là hoác vân hy âu dương thần nhìn cô vài lần rồi nhắm mắt nghỉ ngơi mà bên cạnh anh ta vẫn còn hai người đấm bóp chân cho anh ta hiện tại thẩm thi vi vẫn ở bên cạnh sổ phi đang bị thương thấy cô ta chảy rất nhiều máu ngoại trừ bà thì không ai để ý đến cô ta cho nên trong lòng người làm mẹ như bà rất khó chịu hiện tại sổ phi như con chuột chạy qua đường ai cũng kêu đánh dù là bà cũng rất muốn đánh chính là bà nhìn thấy cô ta máu chạy không ngừng trong lòng vẫn không nhịn được lo lắng bà muốn long tư hạo nhìn mặt mũi của bà mà phái người đưa sổ phỉ rời núi nhưng lại lo lắng bà làm vậy sẽ làm tổn thương con gái hiểu hiểu của bà rốt cuộc sổ phỉ cũng làm quá nhiều chuyện ác độc với cô lần này tới lần khác làm hại cô lúc này bà mà giúp đứa con gái đại nịch bất đạo này sợ rằng con gái hiểu hiểu sẽ thương tâm với người làm mẹ này nhưng bà không có cách nào trơ mắt nhìn sổ phi cứ thế mà mất máu quá nhiều rồi chết lúc bà đang khó xử thì lê hiểu mạng nhìn bà thấy cô nhìn sổ phi thì nhớ mày cô đã từng nói cô còn có thể sống thì sẽ không bỏ qua cho sổ phi hiện tại đúng là thời cô tốt để cô báo thù sổ phi nhưng cô biết nhất định mẹ sẽ không cho phép cô làm vậy long tư hạo vừa mới q u y ế t đầu với long côn triệt hai bên ngừng chiến anh vẫn khuyên và an ủi cô cho nên anh không để ý sau khi sổ p h ỉ trúng đạn như thế nào lúc này anh nhìn theo ánh mắt của cô liền thấy sổ p h ỉ nằm trên đất sổ phi phút chốc anh lạnh lùng bước đi qua tư hạo lê hiểu mạn thấy thế cũng theo qua long tư hạo cầm khẩu súng trong tay trong mắt đầy sát ý sau khi đến gần sổ phi thấy cô ta bị thương nhưng sát ý vẫn không lui đi anh cầm chặt khẩu súng chỉ vào sophie thẩm thi vi thấy long tư hạo muốn giết sophie bà nhìn sophie đang ngất đi tư hạo dì biết sophie làm sai quá nhiều chuyện nó không đáng được đồng tình và tha thứ dì vẫn hy vọng cháu tha cho nó một mạng long tư hạo không nhìn thẩm thi vi mà nắm ngay tay phải của cô ta bùm không một chút do dự anh bắt ngay một phát sau đó anh lại chuyển múi súng vào đầu gối của cô ta bùm lại một phát nữa hai phát súng liên tục văng lên tay phải và đầu gối của cô ta đều chảy máu nhưng cô ta đang bị hôn mê nên không hề có phản ứng gì long tư hạo chỉ bắn hai phát súng liền xoay người đi về phía lê hiểu mạng anh kéo tay cô cười dịu dàng n g h i ê n n g h i ê n và ạ lần đang đợi chúng ta ở nhà nghỉ một lúc chúng ta liền rời khỏi nơi này lê hiểu mạn chỉ nhìn thoáng qua sophie không nói gì mà gật đầu với long tư hạo em cũng nhớ chúng hiện tại ai chăm sóc cho chúng vậy hai đứa chúng nó đều tới long tư hạo nhìn cô trả lời sau đó lại kéo cô đi về hướng khác thẩm thi vi nhìn sophie bị chúng hai phát sung trên tay và đ u ổ i bà ngồi s ổ m xuống để lại nơi vết thương không ngừng chảy máu sắc mặt phức tạp nhìn cô ta sophie con có ngày hôm nay đều là con tự tìm lấy tư hạo không giết con là đã nhân từ với con rồi hy vọng sau này con có thể thay đổi suy nghĩ không cần làm chuyện ác độc nữa long quân triệt ở đối diện vẫn nhìn thẩm tivi h trong lòng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bà nhưng ông biết hiện tại không phải là lúc h o á c vân hy thu hồi tầm mắt trên người lê hiểu mạ nhìn long quân triệt hỏi tiếp đến ông định thế nào long quân triệt nhìn lê hiểu mạ nghĩ đến cô lạnh nhạt và hận ông trong lòng ông cảm thấy hữu hẫng ông thật có lỗi với đứa con gái này nếu ông lại làm tổn thương long tư hạo thì ông nghĩ nhất định cô sẽ hận chết ông càng không tha thứ cho ông một lúc sau ông xoay người nhìn binh đoàn mới chuẩn bị rời núi thấy ông ta không đánh nữa hoác vân hy thở phào nhẹ nhõm nhìn ông ta hỏi ông vì mạn mạn mà không đối nghịch với long tư hạo nữa sao long quân triệt không trả lời mà hỏi lại từ khi nào cậu từ bỏ ý định đoạt mạng mạn từ trong tay long tư hạo lời này hoác vân hy cũng không đáp lại mà đi về phía lê hiểu mạn và long tư hạo đầu tiên là nhìn long tư hạo anh níu mày cánh tay ôm lê hiểu mạn càng chặt hơn lê hiểu mạn nhìn theo ánh mắt anh nhìn qua hoác vân hy thấy anh ta đi tới cô cũng níu mày nhưng không nói gì h o á c vân hy đứng trước mặt bọn họ ánh mắt nhìn lê hiểu mạn mạn mạn thấy em không sao là anh yên tâm rồi dứt lời anh ta nhìn long tư hạo trong mắt không còn tức giận và ghen tị như xưa mà là sự cảm kích cảm ơn anh đã tìm được mạn mạn hy vọng anh có thể bảo đảm an toàn cho cô ấy để cô ấy hạnh phúc cả đời chương 966, t ự kiến quân của knox hai nhóm dịch thất liên hoa nghe anh ta nói lê hiểu mạn và long tư hạo đều kinh ngạc lời này không giống người như hoắc vân hy sẽ nói anh ta đã bình thường trở lại sao hoắc vân hy thấy lê hiểu mạn và long tư hạo đều kinh ngạc nhìn mình anh ta mới biết trước kia mình đáng hận bao nhiêu anh ta cười vui vẻ hai người không cần như vậy chứ anh ta lại nhìn lê hiểu mạn mạn, mạn trước kia là anh có lỗi với em còn tốt em gặp được ngưng lại một chút anh ta mới cười thản nhiên nói còn tốt em gặp được anh cả có anh ấy chăm sóc em anh yên tâm rồi lúc anh ta sưng một tiếng anh cả long tư hạo ngẩn ra đôi mắt thâm sâu nhìn hoắc vân hy trong mắt đầy phức tạp cậu ta chịu gọi anh một tiếng anh cả xem như hoàn toàn từ bỏ hiểu hiểu của anh sao tuy bọn họ là an h e m ruột nhưng lại không tình cảm sâu nặng như an h e m khác chuyện này từng làm cho anh cảm thấy tiếc gối trước kia hoác vân hy chưa bao giờ xem anh là anh cả mà anh cũng không thể nào xem cậu ta là em trai mình lê hiểu mạn bị anh ta nói cho một câu mà kinh ngạc há h ố c muộn không biết phải nói gì liền nhìn l o n g tư hạo không khí giữa ba người có chút xấu hổ hoác vân hy biết mình đột nhiên thay đổi làm l o n g tư hạo và lê hiểu mạn không thích tướng k ị p anh ta không nói gì nhiều mà chỉ nói một câu về thành phố ca liền xoay người đi hướng ngược lại long tư hạo thu hồi tầm mắt từ trên người hoắc vân hy sau đó để lạc thụy hạ lệnh rời núi hai mươi phút sau binh đoàn mười và liên quan lr một chiếc một sau rời khỏi núi mòn khiến bọn họ không nghĩ tới là dưới chân núi còn một đội tự kiến quân cường đại đang chờ họ dưới chân núi bằng phẳng có ít nhất mười máy bay trực thăng đầu ở đó lạc thụy nhìn máy bay trực thăng thì nghi hoặc nhữ mày tổng giám đốc đám máy bay kia hình như không phải của chúng ta mà là máy bay chiến đấu tư nhân của knox long tư hạo nhìn một cái liền nhận ra anh vừa dứt lời thì knox và phở rẽn sở từ một chiếc trực thăng kiểu mới có trọng tải lớn của nga đi xuống knox bước xuống đám quân tự kiến quân của ông ta từ các máy bay khác cũng n g ả y xuống lần này bọn họ trang bị vô cùng hoàn mỹ ngoại trừ súng máy tự động thì còn có súng lúc súng máy lựu đạn có cả hỏa tiễn giám vũ khi đó đều là knox bị mật mua mấy năm qua chính là để phòng ngừa gia tộc n o x bị người khác xâm lược long quân triệt đi đằng trước thấy có người của quân tự kiến ông ta vung tay lên ý bảo binh đoàn m ở ít không được tiến lên hoác vân hy nhìn xung quanh cảnh giác hỏi bọn họ là ai long quân triệt nhau mắt nếu tôi đoán không sai những người này chắc là tự kiến quân của knox tuy ông ta và knox chưa từng gặp nhau nhưng vì liên quan đến long tư hạo ông ta đã từng điều tra knox biết đến quân đội tự kiến của ông ta hơn nữa còn mua rất nhiều vũ khí quân sự tiên tiến ông ta và knox một không thù hai không đoán knox lại bao vây binh đoàn của m ít khiến cho ông ta cực kỳ khó hiểu hoác vân hy nhìn đám người tự kiến ánh mắt lại nhìn lê hiểu mạn mà lê hiểu mạn bị long tư hạo gắt gao ôm vào lòng ánh mắt của cô nhìn vào người knox tư hạo câu ngước mắt nhìn long tư hạo trong mắt đầy lo lắng liên minh lr bị quân đoàn m ít đánh lén tổn thất nhiều thành viên và đạn dược hiện tại lại bị knox tập kích liên minh lr nhất định không thể ngăn cản long tư hạo ôm chặt lê hiểu mạn cho dù knox có chuẩn bị mà đến gương mặt tuấn mỹ của anh vẫn không hề hoảng sợ hiểu hiểu nhẹ giọng gọi một tiếng ánh mắt dịu dàng của anh nhìn vào khuôn mặt lo lắng của lê hiểu mạ nhịn không được đưa hai tay lên giữ lấy m ặ t cô lại túi đầu hôn lên môi cô giọng nói cưng chiều yên tâm đi anh sẽ không để bọn họ tổn thương em chút nào cho dù có hy sinh tất cả liên minh l ở dích giờ anh cũng bảo vệ em t r u toàn dứt lời anh nhìn lăng hàn dạ n g mang hiểu hiểu rời đi trước đi lập tức anh ra lệnh cho mười thợ săn hộ tống theo lê hiểu m ạ n thấy long tư hạo muốn để cô rời đi trước nhưng lại rút hết tinh anh bên cạnh anh đi trong lòng cô càng không muốn em không đi cô trực tiếp bắt bỏ đôi mắt trong suốt nhìn t r ò n g t r ọ c long tư hạo tư hạo anh không cần như vậy có được không anh luôn tự quyết định cho em thứ em không muốn em muốn đối mặt với tất cả nguy hiểm của anh long tư hạo nở nụ cười hiểu hiểu lúc này không phải là lúc để bốc đồng n g h i ê n n g h i ê n và ạ lẩn đang chờ em nhìn nụ cười dịu dàng của anh lê hiểu mạn tức giận nói long tư hạo em nói không đi là không đi nếu anh còn ép em hiện tại em liền chết trước mặt anh dứt lời cô muốn đoạt lấy cây súng trong tay lạc thụy để ép anh hiểu hiểu anh nhìn cô thật không biết làm sao anh muốn tốt cho em t r ư ờ n g chín trăm sáu mươi bảy chúng ta cùng sống cùng chết nhóm dịch thất liên hoa hốc mắt lê hiểu mạn ầm ức nhìn anh đau lòng không thôi em biết anh muốn tốt cho em nhưng đứng ở lập trường của em nghĩ thử xem sao em có thể rời đi em không thể làm được lúc anh gặp nguy hiểm rời khỏi anh nếu đổi lại là anh em bảo anh rời đi anh sẽ đi sao long tư hạo lau nước mắt cho cô ôm cô vào lòng được rồi là anh không tốt anh không đứng ở lập trường của em mà suy nghĩ chúng ta sẽ cùng sống cùng chết lê hiểu mạn gật đầu ôm chặt lấy anh thẩm thi vi ở sau lưng bọn họ bà ấy nhìn bọn họ nói tư hạo hiểu hiểu mẹ sẽ không để knox tổn thương hai đứa lúc này knox đứng cách đó không xa giơ tay lên ý bảo quân tự kiến không cần tiến lên để bọn họ đứng lại chờ mệnh lệnh tiếp theo của ông ta ông ta lạnh lùng nhìn long tư hạo tiến lên mấy bước mới dừng lại mà bên phải và bên trái ông ta đều có một lượng người bảo vệ đông nghịt ông ta cười âm trầm gần không hổ là thủ lĩnh của lờ giờ vậy mà có thể sống sót khỏi núi mòn thật sự để ta ngoài ý muốn mà nghe thời âm thanh của knox lê hiểu mạn từ trong lòng long tư hạo ngồi dậy quay đầu nhìn ông ta ánh mắt lê hiểu mạn lãnh đạm nhìn knox phẫn nộ hỏi Nọc, ông lại muốn làm gì nữa ông còn ép tư hạo cưới sổ phi sao ông đừng quên ông đã đồng ý thả hiểu hiểu ông lại dám lật lọng thật khiến tôi thất vọng mà nó nhìn thẩm thi vi sắc mặt không còn âm trầm như lúc nãy cả gì tôi vẫn giữ câu nói đó tôi không muốn tổn thương con gái của bà cũng không muốn tiếp tục bắt cô ấy nữa thẩm thi vi nhìn ông ta vậy ông mang theo tư kiến quân đến đây làm gì ánh mắt n o x sắc bén nhìn long tư hạo gần ta thay đổi chủ ý rồi cậu có thể không chới sổ phỉ nhưng phải mang theo liên minh lờ gi giờ của cậu gia nhập gia tộc của ta trở thành một phần trong gia tộc ta để liên minh lờ gi giờ gia nhập gia tộc n o x của ông lạc thụy như nghe thấy chuyện đáng buồn cười anh ta nhìn ông ta nói tiên sinh n o x ông nghĩ thật đẹp vì muốn làm lớn mạnh gia tộc của ông mà ông không từ bất cứ thủ đoạn nào để tôi trở thành thủ hạ của ông không có cửa đâu dứt lời lạc thụy xoay người hỏi các thành viên liên minh l ờ r ờ sau lưng mình các người có nguyện ý gia nhập gia tộc n ọ c không các thành viên liên minh l ờ r ờ đồng thanh không m u ố n quay đầu lại lạc thụy đắc ý lường n ọ c có nghe thấy không liên minh l ờ r ờ không m u ố n khoe mắt n ọ c giật giật ánh mắt ngon độc gỡ l ẩ n cậu không đồng ý với tôi cũng đừng trách tôi trở mặt hủy đi liên minh lr của cậu lúc này long quân triệt đê tới ánh mắt thâm thúy nhìn knox ông đối phó với liên minh lr thì liên quan gì tới tôi trước khi knox và long quân triệt chưa từng gặp mặt nhưng ông ta biết đến long quân triệt là thủ lĩnh binh đoàn mới hơn nữa cũng biết quan hệ giữa long quân triệt thẩm thi vi và lê h i ể u mạ n hôm nay ông ta mang theo tự kiến quân của mình tở núi mòn sau đó vẫn mai phục dưới chân núi sở dĩ ông ta không vào núi vì long tư hạo rời núi thì ông ta sẽ tiến lên bao vây ông ta phái người trông coi lối vào núi chỉ cần long tư hạo vừa x u ấ t hiện thì người ông ta phái đi sẽ báo cáo sở dĩ ông ta có thể biết thân phận cả long quân triệt cùng với quan hệ của ông ta và thẩm thi vi lê h i ể u mạn đều do người phái đi báo cáo người ông ta phái đi thân thủ rất tốt hơn nữa còn có thể hiểu tiếng trung cho nên liên minh l ờ dờ và binh đoàn mở ít đại chiến bao gồm cả phu nhân của ông ta là thẩm thi vi nói lê h i ể u mạn là con gái của long quân triệt ông ta đều biết cho dù chưa gặp qua long quân triệt nhưng dựa vào nhãn lực và sự cơ t r í của ông ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể kết luận ai là thủ lĩnh binh đoàn mới knox cười âm lãnh nhìn thẩm thi vi sau đó mới giấu đi sự thù địch nhìn l o n g quân triệt tôi muốn đối phó liên minh l ờ dịch giờ đương nhiên không liên quan gì tới các người nhưng tôi không thể thả ông và đội ngũ của ông được long quân triệt muốn hỏi gì đó thì thẩm thi vi đã lên tiếng n o x vì gia tộc của ông mà ông đã làm bao nhiêu chuyện sai trái ông để tôi phải hối hận vì lúc trước đã gả cho ông thẩm thi vi nói như vậy khiến long quân triệt chú ý đôi mắt ông ta hiện lên chút ngoài ý muốn ông ta không nghĩ tới bà là phu nhân của knox không nghĩ tới bà đã lập gia đình rồi ông ta nhìn thẩm thi vi trong mắt đầy cảm xúc phức tạp lạ thường knox nghe thẩm thi vi nói vậy ánh mắt nhìn l o n g quân triệt càng thù địch hơn nhưng chốc lát lại nhìn thẩm thi vi cả gì? bà phải là người hiểu tôi nhất mới đúng làm gia tộc lớn mạnh bảo vệ gia tộc củng cố địa vị của tôi đó là chuyện quan trọng nhất đời tôi cho dù bà thất vọng đối với tôi tôi cũng sẽ không buông tha mục đích của mình nói đến g â y ông ta cúi đầu nói thêm bà qua đây chỉ cần bà qua đây tôi có thể buông tha cho con gái của bà thẩm thi vi đang muốn cự tuyệt thì long tư hạo đã lên tiếng gì trước hết đừng cự tuyệt dứt lời long tư hạo nhìn lạc thụy và lang hàn dạng hạ giọng nói các người nghĩ cách kéo dài thời gian đi bởi vì hiện tại liên minh lr và binh đoàn m ư đều bị tự kiến quân của knox bao vây bao nhiêu binh sĩ hỏa tiễn súng máy đều nhắm vào bọn họ bọn họ không thể tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ được một khi knox hạ lệnh nổ súng thì liên minh lr và binh đoàn m ư sẽ bị hỏa lực đánh cho thành tổ ong vỏ vẽ hiện tại long tư hạo lo lắng nhất là an toàn của hiểu hiểu nhà anh cho nên anh phải bảo đảm cho cô an toàn sau đó mới nghĩ cách lấy ít thắng nhiều để đả bại n o x thắng trận này tuy thế cục lúc này liên minh lr và binh đoàn m ít đều đang rơi vào thế hạ phong nhung anh sẽ không dễ dàng để thua không tới giây phút cuối cùng ai cũng không thể nói mình mới là người chiến thắng chương 968, không sợ chúng tôi phản ông sao Một. nhóm dịch thất liên hoa lạc thụy và lăng hàn dạ o vừa nghe long tư hảo nói vậy lập tức biết dụng ý của anh lạc thụy nhiều lời nhất muốn chỉ hoãn n o x anh ta có rất nhiều chuyện kể anh ta đi tới nhướng mày nhìn n o x tôi nói này n o x tiên sinh tôi thật không hiểu ông rốt cuộc có mấy nguyện vọng chúng tôi phí sức ở chỗ này hồi lâu ông rốt cuộc muốn thế nào tôi nói ông biết rõ tổng giám đốc chúng tôi không thể nào cưới sophie ông càng muốn anh ấy cưới ông biết rõ tổng giám đốc chúng tôi không thể nào gia nhập liên minh lg vào gia tộc anh anh càng muốn anh ấy gia nhập sao ông cứ làm người ta chán ghét thế chứ sao ông ích kỷ như vậy sao ông có thể ép buộc người khác chứ lăng hàn dạ tiếp lời anh ta đúng thế ông ép buộc liên minh lg gia nhập gia tộc ông ông không sợ liên minh lg ờ i ờ chúng tôi nhân cơ hội phản ông sao nó lạnh lùng bật cười tôi sẽ không cho các người cơ hội này nếu liên minh lg ờ i ờ gia nhập gia tộc nóc của ông ông sẽ không để cho bọn họ có thực lực phản ông ai cũng không nghĩ tới mục đích lớn nhất ông muốn liên minh lg ờ i ờ gia nhập gia tộc nóc chính là muốn liên minh lg ờ i ờ tan rã nếu long tư hạo không chịu trở thành người nối nghiệp của ông không chịu giúp ông phát triển gia tộc vậy ông sẽ không để anh giữ gìn thực lực chống lại ông ông phải phá tan thực lực của anh tan giã toàn bộ liên minh lsr knox tiên sinh có ai từng nói cho ông ông rất tự phụ chưa lúc lạc thụy và lăng hàn d i thu hút sự chú ý của n o x long tư hạo nói với thẩm thi vi tại sao anh muốn bà tạm thời đáp ứng và xích xà c ù n g cố hẩn dùng tốc độ nhanh nhất thay đ ổ i giống các thành viên khác của lsr cùng với kế hoạch đối phó Knox vì mấy thợ săn khác chặn xích xả và c ố hẩn Knox lại đang đặt sự chú ý lên người lạc t h ủ y và lăng hàn dạ n g đương nhiên không phát hiện bọn họ đang làm gì đến khi Knox nhận ra bọn họ đang kéo dài thời gian bọn họ đã làm chuẩn bị xong một vài công việc c ả gì thẩm thi vi thấy Knox không kiến nhẫn lúc này mới kêu hai thành viên l ờ dài giờ đỡ sổ phi đã hôn mê đi về phía Knox theo bà lúc cách knox ba bước bà ngừng lại knox bây giờ tôi tới rồi mời ông thả con gái tôi ra knox nhìn sophie bị hai thành viên lờ dờ đỡ thấy trên người cô ta đều là máu ông nheo mắt nhìn thẩm thi vi nói cả gì, bà yên tâm chuyện tôi hứa với bà tôi sẽ không lật lọng dứt lời ông nhìn long tư hạo gần cậu có thể dẫn lê tiểu thư rời đi nhưng trừ cô ta những người khác không thể rời đi âu dương thần một mực không lên tiếng đẩy hai thành viên lờ dờ ị đỡ anh ta ra mặt đầy khó chịu nhìn knox ông tên knox phải không ông muốn đối phó với người của liên minh không hề liên quan tới âu dương thần tôi tôi không cần ở lại chịu chết cùng người lờ dờ ị anh ta trực tiếp đi tới bên cạnh lê hiểu mạn dỗi tay dài kéo lê hiểu mạn lại gần anh ta không người con cô anh ta làm liền một mạch bá đạo lại ngang ngược còn rất nhanh lê hiểu mạn thấy âu dương thần con cô cô đang muốn lên tiếng thanh âm âu dương thần liền vang lên cô phải phụ trách bảo vệ tôi tôi con cô bọn họ mới không làm tôi bị thương nếu knox đã đáp ứng bỏ qua cho lê hiểu mạn sẽ không nổ súng về phía cô mà âu dương thần muốn an toàn rời đi ôm lê hiểu mạn không phải là cách tốt nhất con cô mới là cách tốt nhất lê hiểu mạn nghe âu dương thần nói nhìn long tư hạo long tư hạo không vì hành động của âu dương thần mà t ứ c giận anh hít mắt đi tới âu dương thần dùng góc độ người khác không nhìn thấy kín áo đưa cây súng trong tay cho anh ta đừng để hiểu hiểu của tôi bị thương nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh dứt lời anh nhìn lê hiểu mạn ôn nụ cười hiểu hiểu chờ anh lê hiểu mạn biết dụng ý của long tư hạo không tùy hứng như vừa rồi cô nhìn anh gật đầu anh cẩn thận âu dương thần lười nghe cô và long tư hạo nói nhảm một đống lời anh tình em nồng con câu n g h ê n ngang rời khỏi vòng vây của quân đoàn tự thành lập của knox knox thấy thế không hạ lệnh nổ súng vì ông đã đáp ứng thẩm thi v ì t r ừ a lê hiểu mạn một đường sống sẽ không nuốt lời ông tương đối tự phụ cho nên không cho rằng thả đi một âu dương thần có thể phá hư chuyện gì của ông Long tư hạo thấy âu dương thần an toàn dẫn lê hiểu mạn ra khỏi vòng vây của knox tảng đá lớn trong lòng anh rốt cuộc rơi xuống chỉ cần hiểu hiểu của anh an toàn tiếp theo anh có thể không lo lắng gì mà đại chiến với knox anh sẽ khiến knox hối hận vì tự phụ của ông chỉ có hoàn toàn đánh bại knox ngăn cản ông mới không có người đi chia rẽ anh và hiểu hiểu của anh thẩm thi vi đứng trước người knox bà thấy lê hiểu mạn an toàn rời đi lúc này mới kêu hai thành viên lg r đỡ sổ phỉ theo bà đi về phía trực thăng sau lưng n o x chương 969, không sợ chúng tôi phản ông sao hai nhóm dịch thất liên hoa thẩm thi vi tới n o x bây giờ cũng hoàn toàn yên tâm ánh mắt ông lạnh lẽo nhìn long tư hạo gần tôi cho cậu thêm một cơ hội cậu gia nhập liên minh lg r của cậu vào gia tộc tôi hay là chống lại tôi long tư hạo nở nụ cười lạnh lùng tôi không thể nào để cho liên minh lg ờ dị giờ gia nhập gia tộc ông ha ha xem ra cậu quyết tâm đại chiến với tôi một trận n ọ cười c âm lãnh cơ hội ông đã cho nếu không quý trọng vậy thì không thể trách ông vô tình ban đầu ông cũng không muốn liên minh lg ờ dị giờ tan rã nếu long tư hạo cưới con gái ông nghe lời làm người nối nghiệp của ông đảm nhiệm làm gia tộc n ọ c lớn mạnh ông nhất định sẽ không đối địch với anh càng không vây đánh anh như hôm nay nhưng nếu anh không chịu làm việc cho knox ông vậy ông nhất định phải phá hủy thực lực của anh ông sẽ không để cho người hiểu rất rõ thực lực của ông trở thành uy hiếp của ông sự tồn tại của long tư hạo và liên minh lr đối với knox mà nói chính là một uy hiếp rất lớn cho nên ông phải giải trừ uy hiếp này cho dù cái giá là lấy tính mạng long tư hạo ông nheo mắt biểu tình càng âm lanh và hung ác ông khoác tay ra lệ bán ông vừa hạ lệnh bán chiếc trực thăng ở sau lưng ông đột nhiên bay lên nhưng bay ở dưới thấp hơn nữa cửa máy bay đang mở nóc thấy thế còn chưa hiểu rõ là chuyện gì chiếc trực thăng kêu bay qua đỉnh đầu ông quanh quẩn trên không trung phát ra tiếng vang to lớn có hai người trong trực thăng một người là cổ hẩn đang lái trực thăng một người khác chính là thợ săn đứng đầu trong mười thợ săn xích xà hai thành viên lg dịch vừa rồi đỡ sổ phi đi theo thẩm thi vi chính là bọn họ bọn họ thay quần áo để có thể thuận lợi vượt mặt knox knox làm thế nào cũng không nghĩ ra mục đích long tư hạo nhờ thẩm thi vi đáp ứng đến chính là để cho cổ hẩn và xích xà có thể mượn cớ đỡ sổ phi nhân cơ hội trà trộn vào sau đó n o x và quân đoàn của ông đều tập trung chú ý long tư hạo và liên minh lr cùng với binh đoàn mới cho nên hai người bọn họ mới có thể thuận lợi lên trực thăng xích xà cầm hai quả bom trong tay anh ta dùng răng cắn khoanh bom trực tiếp ném xuống hướng anh ta ném chính là vị trí của n o x chủ nhân cẩn thận bom n o x thấy bom rơi xuống vẻ mặt hoảng hốt lập tức tránh mà cho dù ông tránh nhanh hơn nữa quả bom kia đều nổ bùn luôn g lửa to lớn đánh tới làm cả người ông bay ra hai thước a a quân đoàn tự thành lập bảo vệ ông vì không tránh kịp mà bị bom nổ bay chủ nhân flrang sờ thấy thế sắc mặt hoảng hốt lập tức tiến lên đỡ knox bị thương lúc này s i c h xả tiếp tục ném xuống một quả bom quân đoàn tự thành lập thấy thế lập tức tránh qua hai bên lần này knox có chuẩn bị đạn dược và vũ khí đều ở trên trực thăng trên trực thăng cổ hấn và xích xà ngồi vừa vặn có bom nên hai người đều không sợ không đủ đạn dược bùm bùm liên tục ném bom xuống quân đoàn của knox vì phải tránh bom hoàn toàn rối loạn vị trí long quân triệt thấy thế nhân cơ hội dẫn binh đoàn m ít của ông ta chắn trước mặt liên minh lr hạ lệnh chia đạn dược cho liên minh lr chờ quân đoàn tự thành lập phản ứng nổ súng bắn trực thăng liên minh lg và binh đoàn mx đã tập trung hỏa lực nổ súng càn quét hơn nữa bọn họ vừa nổ súng càn quét vừa nhanh chóng tránh ra sau bãi cỏ bị núi che lấp không xa phía sau trên đỉnh đầu có bom đối diện có liên minh lg và binh đoàn mx b ắ n quân đoàn của knox nhất thời yếu thế bị đánh đến thẳng hại lạc thụy thấy quân đoàn của knox bị đánh thẳng hại nhìn long tư hạo giơ ngón tay cái lên tổng giám đốc anh quá tuyệt vời nếu không phải anh nghĩ ra cách để cổ hẩn và xích xà trà trộn vào đó bây giờ chúng ta nhất định không thể xoay chuyển cục diện lúc này knox bị thương được thờ giang sờ và hơn mười tên trong quân đoàn bảo vệ ánh mắt ông lạnh lùng âm hiểm nhìn đội ngũ ông bị đanh thảm hại lập tức hạ lệnh ném bom dùng tên lửa tấn công uy lực của tên lửa quá lớn chỉ cần bắn một pháo đã có thể nổ trồ n ú t của liên minh lg và binh đoàn m ư liên minh lg và binh đoàn m ư bị phá hư chỗ n ú t cục diện thay đổi quân đoàn của knox lại bắt đầu chiếm thế thượng phong còn trực thăng của cổ hần và xích xả cũng bị bắn không thể không đáp xuống thẩm thi vi đứng cạnh chiếc trực thăng hai mắt lo lắng nhìn trước mắt b à không chỉ lo lắng cho long tư hạo còn lo lắng cho long quân triệt hai người bọn họ đều là người thân nhất của lê hiểu mạn nhưng bây giờ chỉ dựa vào một mình bà không thể cứu được bọn họ nóng điên thật rồi vì gia tộc của ông ông đã đến mức không chừa thủ đ o ạ n nào hai bên giao chiến dĩ nhiên tiếng súng không ngừng lê hiểu mạn được câu dương thần mang đi hơn trăm thuốc nghe tiếng súng câu ngừng lại xoay người nhìn về phía sau trong lòng lo âu không thôi muốn chạy ngược lại lúc cô xoay người chuẩn bị chạy ngược lại âu dương thần kéo cô nhà thiết kế mạng y đang bắn nhau kịch liệt cô trở lại là muốn chịu chết sao lê hiểu mạng không quay đầu tôi không thể cứ thế rời đi âu dương thần nghịch cây súng trong tay kí mắt tà mị nhìn cô cô trở lại cũng không giúp được gì lê hiểu mạng xoay người nhìn âu dương thần trong mắt đầy lo lắng âu tiên sinh anh đi đi tôi phải quay lại xem tư hạo âu dương thần sâu kín nhìn cô nếu cô muốn quay lại chịu chết tôi cũng không miễn cưỡng cô cô bảo trọng dứt lời anh ta liền xoay người đi về trước lê hiểu mạn nhìn bóng lưng anh ta cũng xoay người đi nhưng cô chưa đi được mấy bước cổ tay chợt bị giữ lại cô giương mắt thấy người kéo cô chính là âu dương thần câu nghi ngờ đang muốn hỏi anh ta kéo cô làm gì âu dương thần lên tiếng trước tôi đổi ý, tôi không đi, quay lại r ú t Lê hiểu mạn kinh ngạc, anh thật sự nguyện ý quay lại giúp tư hạo. Âu dương thần buông tay cô, k híp mắt phượng nhìn cô, tôi có điều kiện. Lê hiểu mạn nhúng mày, điều kiện gì. tạm thời chưa nghĩ ra, chờ tôi có thể sống sót gặp cô rồi nói sai, cô muốn quay lại xem cuộc chiến thì được, nhưng đừng đứng quá gần. Âu dương thần nói xong, liệt vượt qua cô, nhanh chóng quay lại. nguyên nhân anh ta đột nhiên đổi ý ngay cả chính anh ta cũng không biết tóm lại anh đổi ý ba phía đại chiến càng đấu càng ác liệt hiện tại knox và quân đoàn của ông đều dồn sự chú ý lên liên minh lr và binh đoàn mới không chú ý tới hơn mười chiếc trực thăng sau bọn họ không có quân đoàn trông chừng chiếc trực thăng bên cạnh điều đó cũng cho âu dương thần cơ hội anh ta lẻn vào chiếc trực thăng đầu tiên có ba chiếc trực thăng có đạn dược và vũ khí quân sự bên trong mà chiếc trực thăng anh ta lẻn vào có tên lửa anh ta câu môi cười vác tên lửa lên vai chương 970, đại chiến càng đấu càng ác liệt nhóm dịch thất liên hoa tiếng súng nối nhau súng lửa bắn tư phía binh đoàn mười cũng không còn nhiều đạn dược chứ nói chi liên minh lờ giờ mà quân đoàn tự thành lập nhiều đạn dược cứ đánh tiếp như vậy không phải là cách tổng giám đốc không được không chống đỡ nổi nữa đạn dược binh đoàn mở ít c h i viện đã dùng hết xem ra chỉ có thể dựa vào võ thuật anh ta vừa dứt lời một quả bom bay tới cạnh anh ta nếu không phải anh ta vừa vặn nghiêng người đã bị ném t r ú n g lạc thụy kinh ngạc k hí mắt nhìn hỏa mân tôi bên cạnh đưa tay ra cho tôi mượn hai cây phi đao dùng một chút hôn tôi một cái tôi liền cho hòa mân tôi kiều mị nói đưa mặt đến gần môi anh ta lạc thụy liếc cô ta trực tiếp rút hai cây phi đao bên hông cô ta nhìn hai tên cầm súng liên thanh bắn càn quét trước mặt hai cổ tay chuyển động đồng thời phóng ra hai tên kia liền ngã xuống long tư hạo một mực quan sát tình thế l ọ c chiếm thế thượng phong cả vì bọn họ có đầy đủ đạn dược và vũ khí quân sự còn phía bọn họ không chỉ không đủ đạn dược hơn nữa chỉ có súng lục và súng trường tự động thua c n o x về mặt vũ khí đùng đùng lăng hàn dạ bắn hai phát s o n g trong súng cũng hết đạn anh vẻ mặt ngưng trọng nhìn long tư hạo long thiếu tôi cũng hết đạn khiêu đặc ở bên cạnh anh đưa cho anh cây cung tên lăng hàn dạ liếc mắt giật giật khỏe môi muốn tôi bắn cung tên sau đó anh nhận lấy cung tên hít mắt kéo cung veo một cái bắn mũi tên nhưng không đủ lực không bắn trúng người lạc thụy thấy thế cố ý đả kích lang thiếu anh không phải vì năm năm qua không vận động thể lực mũi tên của anh gì xét chứ cách như vậy cũng bắn không t r ú n g sau này làm sao nối dôi tông đường uy phong đàn ông của lăng hàn dạ bị đả kích nghiêm trọng anh đen mặt trợn mắt nhìn lạc thụy sau đó rút ra ba mũi tên từ k h i u đặc bên cạnh Kéo bén vào đoàn to cung, sắc Lạc quân thiếu, muốn ánh diện. anh tên lần, miệng, lăng anh bắn tên. há Thụy thấy mắt mũi một mũi rút ba ba rơi đối anh ta còn chưa nói hết lời đã nghe vèo vèo vèo lăng hàn dạ bắn liên tục ba mũi tên anh bắn liên tục ba lần tốc độ rất nhanh sau khi bắn ba mũi tên giống như bắn cùng lúc quân đoàn đối diện thấy ba mũi tên bay về phía bọn họ không kịp tránh liền bị bắn trúng ba mũi tên bắn trúng ba người lạc thụy thấy thế há miệng nhìn lăng hàn dạ giơ ngón tay cái lên lăng thiếu không tệ lắm xem ra anh có hy vọng sinh ba chẳng qua mặc dù năng lực tác chiến của bọn họ mạnh đi nữa hỏa lực của knox quá mạnh bọn họ lại không có đạn dược muốn đánh thắng trận chiến này gần như là không thể nào lăng hàn dạ nhìn khêu đặc hỏa mân tôi phi đao cũng sắp hết anh c a o mày nhìn long tư hạo long thiếu xem ra muốn đánh thắng trận chiến này là chuyện không thể nào trừ phi có chi viện bọn họ có liên minh lg và binh đoàn mx chắn ở trước cho nên coi như bọn họ an toàn cũng không bị thương nhưng trước mắt đã có không ít thành viên lg và mx ngã xuống long tư hạo lạnh lẽo nhìn n o k s tay bóp rắc rắc vang dội ánh mắt c u ầ n c u ộ n gió bão tựa như muốn hủy diệt tất cả n ọ c cũng nhìn long tư hạo ánh mắt âm lánh s ắ c bén khoe môi nở nụ cười tự tin cuồng n ạ o tựa như nắm chắc phần thắng trong trận chiến này ngay lúc này sau lưng ông đột nhiên truyền đến tiếng nổ a a quân đoàn tự thành lập bị nổ lật đật chạy bốn phía nghe tiếng n ọ c xoay người nhìn thấy âu dương thần vừa rời đi quay lại ông lập tức xoay người bắt âu dương thần lạc t h ủ y và mười thợ săn nhìn qua thấy người bắn tên lửa lại là âu dương thần lạc t h ủ y trận to hai mắt mặt đầy kinh ngạc âu dương thần tại sao anh ta quay lại tổng giám đốc phu nhân đ âu long tư hạo nhìn âu dương thần thấy anh ta quay lại trong lòng anh lo lắng cho hiểu hiểu của anh liền muốn tốc chiến tốc thắng anh canh đúng thời cơ thừa dịp quân đoàn của knox đang hốt hoảng lập tức hạ lệnh liên minh l ở dê dờ che chắn lạc thụy dẫn mười thợ săn s ô n g lên bên kia long quân triệt thấy thế cũng lệnh binh đoàn m ư ít nhân cơ hội s ô n g lên tiến vào cao điểm kịch chiến nhất quân đoàn của knox thấy liên minh lr và binh đoàn m ư ít cùng s ô n g tới đang muốn giơ súng càn quét lính đánh thuê của binh đoàn m ư ít liền bất chấp s ô n g lên mắt mỗi người đều lộ ra hung ác như sói dùng tốc độ nhanh nhất cướp súng trong tay quân đoàn dùng phương thức bạo lực nhất vặn gãy cổ và tay bọn họ lạc thụy thấy lính đánh thuê của binh đoàn m ư ờ t hung tàn như vậy không khỏi dùng mình anh ta nhìn mười thợ săn các anh em liên minh l giờ chúng ta không thể thua kém binh đoàn mười so tài bọn họ một chút xem ai quật ngã được nhiều người của quân đoàn nhất lời này của anh kích thích mười thợ săn cũng kích thích binh đoàn mười binh đoàn mười ra tay hung hãn hơn mười thợ săn cũng không thua kém hòa mân tôi hất roi ra cuốn lấy s ú n g trong tay ba tên lính quăng ra ngoài sau đó lại hất thêm một cái xếp cổ binh lính đến khi tên kia sắp bị sạc mới ném ra ngoài t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi mốt cục diện xoay chuyển nhóm dịch thất liên hoa mỗi lần cô ta hất roi roi kia giống như sống lại không tước vũ khí thì là xếp cổ thân thủ mười thợ săn tài năng cộng thêm binh đoàn mười tàn nhẫn quân đoàn của knox dần không chống đỡ được cục diện lại hỗn loạn liên minh lsr binh đoàn m ư i quân đoàn của knox lâm vào hỗn loạn knox thay thế đang muốn lệnh rút lui đột nhiên có hơn mười chiếc trực thăng bay tới lượn vòng trên không trung trực thăng phát ra thanh n i ê m to lớn làm tất cả mọi người đều dừng lại ngẩng đầu nhìn lên không trung trên trực thăng có dấu hiệu lsr nói rõ là người liên minh lsr trực thăng hạ cánh lạc thụy và mười thợ săn đều thấy rõ trong trực thăng đều là thành viên liên minh lsr lạc thụy xoay người thấy s ắ c mặt k n ọ c rất khó coi k h í mắt cười k n ọ c tiên sinh đội c h i viện chúng tôi đến rồi ông chết c h ắ c lần này k n ọ c tới núi sở vây đánh liên minh lsr của long tư hạo không điều động toàn bộ gia tộc nên đội c h i viện lsr tới ông không thể đánh bại l o n g tư hạo nữa huống chi bây giờ còn có một binh đoàn mười giúp liên minh l giờ một mình ông không phải đối thủ của hai bên đó hiện tại rút lui là quyết sách tốt nhất trung quốc có câu lưu đắc thanh sơn tại bất s ầ u một x à i thiêu ông không thể ở đây để liên minh l giờ và binh đoàn mười đánh đổ chủ lực của ông giữ được thanh sơn không lo t u ổ i không có t u ổ i lốt thời xưa có một lao tiểu phu có hai con trai con lớn tên thanh sơn con nhỏ tên hồng sơn lúc lao tiểu phu mất phân đồi phía đông cho thanh sơn đồi phía tây cho hồng sơn đồi phía tây cây cối tươi tốt đốt củi rất tốt hồng sơn rất chuyên cần cả ngày cực khổ đốt củi cuộc sống giàu sang nhưng ba đến năm năm sau cây đều bị đốn sạch vì thế hồng sơn trồng nhiều cây trên đồi không ngờ một cơn mưa như thác đổ xuống toàn bộ cây trồng hồng sơn cực khổ trồng anh ta không có ăn không thể làm gì khác hơn là đi đổi phía đông nhờ anh trai rút thì ra đ ổ i phía đông cây cối thưa thớt nhưng thanh sơn rất biết tính toán anh đốn cây chưa sinh trường sau đó lại trồng lúa mới anh khai hoang làm ruộng nuôi trâu ngực dưới đồi mấy năm trước cuộc sống rất nghèo khó sau lúa sinh trường trâu bỏ thành đàn cơn mưa như thác đổ kia vì trên đồi phía đông có cây cối che chán nên lúa ở dưới không bị tổn hại hồng sơn thấy ở bên chỗ anh non xanh nước biếc hương vượng vô cùng k ỳ quái liền hỏi anh nguyên nhân anh thành khẩn nói cho anh ta em dùng núi không nuôi núi cuối cùng sẽ cùng đường trước tiên trồng cây sau núi để ăn mới có thể non nước xanh biếc sau đó mọi người đều khen thanh sơn giữ được thanh sơn không sợ không có c ư ờ i đốt phờ giang sờ đứng cạnh ông lo lắng nói chủ nhân trận chiến này chúng ta thua vẫn nên rút lui lóc nheo mắt hạ lệnh toàn bộ rút lui ông vừa ra lệnh quân đoàn lập tức nhanh chóng lui về sau rút lui lên trực thăng lăng hàn dạ thấy thế nhìn long tư hạo câu môi tà mị cười long thiếu lóc xoay phong lâu như vậy giờ đến lượt chúng ta lần này nhất định phải đánh ông ta không thể trở mình long tư hạo hít mắt ánh mắt thâm thúy nhìn thành viên lg tới tri viện là ai liên lạc trụ sở chính tri viện vì lần này liên minh lg bị quân đoàn của knox tập kích đột ngột nên bọn họ căn bản không kịp liên lạc trụ sở chính tri viện vì chờ được v à m á đã sưng ý chỉ cách chậm chạp không cứu được nguy cấp cho dù sau khi liên minh lg bị tập kích lập tức liên lạc trụ sở chính c h i viện nhất thời không đến kịp nên người liên lạc c h i viện đã liên lạc tổng bộ trước khi liên minh lg i ờ bị tập kích vào sáng sớm nghĩ đến là ai có thể liên lạc long tư hảo r ũ mắt nhìn lăng hằng dạ tôi đi tìm hiểu hiểu nơi này giao cho anh có c h i viện n o x cũng có ý rút lui anh sẽ không lo liên minh lg i ờ bị n o x đánh bại anh tin có lăng hàn dạ o và lạc thụy cùng với mười thợ săn ở đây bây giờ có dư sức đối f o r n o x hiện tại lo lắng nhất chính là hiểu hiểu của anh vừa rồi là thời khắc nguy cấp anh không thể không để cho cô rời đi trước âu dương thần quay lại anh lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm lăng hàn dạ o nghe anh nói vậy đưa tay vô vây anh gật đầu nói được anh đi tìm hiểu hiểu của anh nơi này giao cho tôi tôi sẽ cho toàn quân knox chết hết đội c h i viện liên minh lr i đã hạ cánh mỗi người đều cầm súng liên thanh bao vây quân đoàn của knox cục diện xoay chuyển lần nữa knox hoàn toàn ở thế hạ phong mà nơi này không phải lãnh địa của gia tộc knox nếu ông muốn thay đổi cục diện nữa là chuyện không thể nào knox thấy bọn họ bị bao vây ông mắt đầy hận thù nhìn long tư hạo không muốn cứ thế nhận thua bây giờ long tư hạo không có thời gian đi đối p h r k n o x ánh mắt anh rơi vào trên người âu dương thần thấy một mình anh ta vật lộn ba tên lính anh lập tức tiến lên dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết ba tên lính kia âu dương thần thấy anh vừa tới một quyền hai chân liền giải quyết ba tên lính đôi mắt phượng lóe lên kính nghệ nhưng thoáng qua rồi biến mất anh ta l á n h đạm liếc anh một câu cảm ơn cũng không nói xoay người đi anh bố trí hiểu hiểu ở đâu long tư hạo nhanh chóng đi tới trước người anh ta ánh mắt sắc bén nhìn anh ta âu dương thần quay đầu đi liếc anh không phải anh đi cùng tôi là đ ỡ ưu họ cờ sao dứt lời anh ta đi trước chương 972, n nên đến trước sau cũng sẽ đến nhóm dịch thất liên hoa hoác vân hy cách đó không xa luôn chú ý long tư hạo thấy anh đi theo âu dương thần anh ta đang muốn đi theo long quân triệt liền kéo anh ta lại cậu đi theo làm gì hoác vân hy nhìn long quân triệt tôi muốn đi xem mạn mạn thế nào trong giọng nói anh ta lộ ra lo âu đối với lê hiểu mạn thấy long tư hạo và âu dương thần đã đi xa lúc này anh ta mới thư thái cười nói có anh cả ở đây tôi nghĩ cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm long quân triệt nghe anh ta nói v u n g anh ta ra trong mắt thoáng qua tia phức tạp cậu gọi cậu ta là anh cả cậu không tính đối đầu l o n g tư hạo nữa h o á c vân hy trả lời bây giờ đối với tôi mà nói quan trọng nhất chính là hạnh phúc của mạn mạ n mà anh cả chính là hạnh phúc của cô ấy tôi đã từng làm rất nhiều chuyện có l ỗ i với cô ấy tôi không thể phá hủy hạnh phúc của cô ấy nữa âu dương thần đi theo đường cũ nhưng lại không thấy lê hiểu mạn long tư hạo không thấy lê hiểu mạn xoay người níu lấy cổ áo âu dương thần ánh mắt lạnh lẽo hiểu hiểu ở đâu âu dương thần thấy long tư hạo níu cổ áo mình trong lòng vô cùng không vui nắm cổ tay anh b u ô n g tay không nhìn thấy lê hiểu m ạ n long tư hạo lo lắng không cách nào bình tĩnh lại mặt anh phủ b ă n g xương đường nét cứng rán ánh mắt l ấ m liệt tôi cho anh mang hiểu hiểu đi là muốn anh. anh còn chưa dứt lời điện thoại đột nhiên vang lên vì đã ra khỏi núi sơ nên điện thoại có tín hiệu anh sửng sốt lúc điện thoại kêu tiếng thứ hai mới buông âu dương thần ra lập tức nhận điện thoại trong điện thoại truyền tới thanh âm khiến anh cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ muốn gặp hiểu hiểu của anh thì đi về trước một trăm thước anh sẽ một căn nhà gỗ nhỏ nhớ anh tới một mình sau khi cúp điện thoại long tư hạo lập tức chạy tới nơi đối phương nói trong vòng 20 km dưới chân núi sở không có người ở đi về trước một trăm thước c ó căn nhà gỗ nhỏ thiết kế tương đối cổ xưa hơi hoang tàn nhà gỗ bị cỏ dại cao đến nửa người và cây đại thụ xanh lún tươi tốt chung quanh che lấp lê hiểu m ạ n đang ở trong nhà gỗ nhỏ ngồi trên một cái ghế gỗ hai tay hai chân đều bị trói cô đang nghĩ cách tháo sợi dây trói hai tay cô ra cửa nhà gỗ bị đẩy ra người đàn ông gầy gò đi vào người đàn ông mặc trang phục đen trong tay còn cầm điện thoại chính là người thần bí thấy anh ta lê hiểu mạn ngưng dãy rủa ánh mắt lạnh đi ánh mắt người thần bí sắc bén nhìn cô đi tới trước người cô cười khiến người ta g i ậ n cả tóc gáy anh ta sẽ tới ngay lê hiểu mạn nheo mắt không cần hỏi cô cũng biết người anh ta nói là lòng tư hạo bàn tay cô bị trói xiết chặt lại ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ quỷ của người t h â n bí muốn thấy rõ anh ta rốt cuộc là ai người t h â n bí thấy cô nhìn chằm chằm mặt anh ta anh ta cười ấm lãnh cô muốn biết tôi là ai như vậy lê hiểu mạn lạnh lùng tôi dĩ nhiên muốn biết người hết lần này đến lần khác đưa tôi vào trộ chết rốt cuộc là ai anh bắt tôi đến đây lại muốn làm gì vừa rồi âu dương thần đáp ứng quay lại trợ giúp sau đó cô chuẩn bị quay lại gặp phải người thần bí lúc ấy chỉ có một mình cô cô căn bản không thể trốn mới bị người thần bí bắt giữ tới nhà gỗ không người ở này anh ta dùng sợi dây cột cô vào ghế gỗ vô cùng cũ k ĩ liền đi ra ngoài người thần bí lạnh lùng con n môi âm lanh nói nên đến trước sau cũng đến có một số chuyện nên giải quyết rồi có một số chuyện quả thực nên giải quyết rồi thanh âm mát lạnh vang lên cửa nhà gỗ bị đẩy ra long tư hạo vẻ mặt â m chầm đứng ở cửa tư hạo thấy long tư hạo lê hiểu mạn lo lắng cô vùng ấy đột nhiên một súng lục màu đen nhắm vào mi tâm cô thanh âm uy hiếp truyền vào thai cô đừng lộn xộn nữa nếu không tôi liền bắn bể đầu cô để tư hạo cô thích nhất trơ mắt nhìn cô chết trước mặt anh ta anh lê hiểu mạn không dãy rủa nữa lo lắng không nơi đi ngược lại tăng thêm long tư hạo thấy người thần bí chĩa súng vào đầu lê hiểu mạ suýt chút nữa mất k h ô n g chế t bắn người thần bí nhưng anh đệ nén lo âu lê hiểu m ạ n quá quan trọng với anh anh không dám tùy tiện mạo hiểm lỡ như tốc độ súng của anh không bằng người thần bí hiểu hiểu của anh liền chương chín trăm bảy mươi ba người thần bí tháo mặt nạ xuống nhóm dịch thất liên hoa người thần bí không giống như những người bình thường khác hạng thủ của anh ta có thể sánh ngang với anh vì vậy vào giờ phút quan trọng này anh không thể phân tâm chút nào nhất định phải dẫn dắt được sự chú ý của người thần bí rồi mới nghĩ biện pháp cứu hiểu hiểu của anh bây giờ anh phải giữ được sự tỉnh táo anh đi vào nhà gỗ tốc độ không nhanh không chậm ánh mắt thâm thúy nhìn về phía người thần bí tôi tới rồi cậu mau thả hiểu hiểu ra giọng của anh rất bình tĩnh khiến cho người nghe không cảm nhận được bất cứ cảm xúc không ổn định nào trong anh người t h ầ n bí thấy long tư hạo không khẩn trương và lo âu quá độ anh ta c o n g môi cười nói tôi không dễ dàng thả cô ta ra như vậy đâu long tư hạo nguy hiểm n h e o mắt lại ánh mắt lạnh thấu x ư ơ n g nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ quỷ mà anh ta đang đeo vậy cậu muốn thế nào anh d ư ơ n g súng trong tay lên ngắm thẳng họng súng về phía người t h ầ n bí cậu đã làm hiểu hiểu tổn thương hết lần này tới lần khác hôm nay nên có kết thúc rồi người thần bí thấy long tư hạo chia họng súng về phía mình anh ta khẽ cau mày lại cười phá lên nói ha ha tôi không ngờ rằng có một ngày anh sẽ chia súng về phía tôi đôi mắt của long tư hạo đỏ thấm như máu anh lạnh lùng nhìn người thần bí nói từ lúc cậu phản bội tôi làm tổn thương hiểu hiểu đáng lẽ cậu đã phải ngờ đến ngày này rồi mấy câu này đều là mấy câu anh nói cho người thần bí nghe ngụ ý là anh đã biết anh ta là ai mà người thần bí tự nhiên cũng đã hiểu x u ố n g trong tay người thần bí vẫn để ở mi tâm của lê hiểu mạng ánh mắt phức tạp nhìn về phía long tư hạo anh ta khẽ cười nói xem ra tôi đoán không lầm quả nhiên là anh đang hoài nghi thân phận của tôi dứt lời người thần bí nhân dùng bàn tay không cầm súng kia tháo mặt nạ quỷ trên mặt mình xuống khi mặt nạ quỷ rơi xuống đất rốt cuộc thì lê hiểu mạn và long tư hạo cũng thấy rõ khuôn mặt không xa lạ gì của người thần bí kia tô dịch thật sự là anh lê hiểu mạn đã sớm có hoài nghi người thần bí chính là tô dịch lúc này thấy quả nhiên là anh ta cô có sự kinh ngạc nho nhỏ nhưng càng nhiều hơn chính là không dám tin cùng với căm hận người thần bí là tô dịch vậy mẹ lê tố phương của cô chính là do tô dịch giết người làm hại mẹ con cô và tiểu long dập tách ra năm năm gặp nhau mà không nhận ra nhau cũng chính là anh ta cô siết chặt hai tay minh triệt nước trong con ngươi xúc mãn hận ý tô dịch tôi và anh không t h ù không đoán tại sao anh lại giết chết mẹ tôi tại sao ha a bốn tô dịch lại khẽ mỉm cười sau đó anh ta nhìn về phía long tư hạo mặc dù long tư hạo đã sớm đoán được người thần bí chính là tô dịch nhưng khi anh ta tháo mặt nạ xuống khoảng khắc khi anh nhìn thấy rõ mặt của anh ta anh vẫn cảm thấy bị đả kích không nhẹ bị người anh em vào sinh ra t ử mười lăm năm hãm hại và phản bội dù là ai thì cũng sẽ bị đả kích không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu trong lòng đôi mắt đỏ ngầu của long tư hạo nhìn về phía tô dịch ánh mắt tràn đầy lửa giận và hận thù ánh mắt cực kỳ dọa người người lý do của cậu là gì tại sao cậu lại làm tổn thương hiểu hiểu cậu biết rõ cô ấy còn quan trọng hơn so với sinh mạng của tôi mà tại sao cậu phải làm cô ấy tổn thương tô dịch bình thản nói bởi vì tôi là người của knox ông ta để cho tôi ở lại bên cạnh anh là vì muốn tôi thay ông ta giám sát nhất cử nhất động của anh bao gồm cả chuyện ngăn cản anh chung một chỗ với những người phụ nữ khác bởi vì ông ta muốn anh trở thành con rể của ông ta sau đó thuận lý thành trương thừa kế g i a tộc nọc long tư hạo cười nhạt chỉ vì lý do này mà cậu đã làm ra nhiều chuyện tổn thương đến hiểu hiểu như vậy người thần bí dương mắt nhìn anh thật sâu anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự như quá khứ đúng cũng chỉ vì lý do này ánh mắt long tư hạo nhìn anh ta càng ngày càng trở nên sắc bén và rét lạnh lê tố phương là do cậu tự tay giết người hủy video giám sát là cậu người trộm con trai của tôi và hiểu hiểu rồi làm chuyện trộm l o n g cháo phụng là cậu trần lan lý tuyết trương hồng đều là người mà cậu sắp xếp ở trong biệt thự dù long tư hạo hỏi anh ta nhưng anh dùng giọng khẳng định để nói trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh bao phủ bởi lớp sương mù và băng giá nhưng đ ấ y lòng của anh thật sự không dễ chịu chút nào anh vẫn luôn coi tô dịch là anh em vào sinh ra tử để đối đãi thế nhưng anh ta lại muốn đẩy hiểu hiểu của anh vào chỗ chết hết lần này đến lần khác anh ta bị knox thu mua anh có thể không giết anh ta chuyện anh ta phản bội anh nhưng anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chuyện anh ta làm thương tổn đến hiểu hiểu của anh đâu tô dịch nhữ mày lại anh ta thu hồi tất cả cảm xúc trong mắt lại ánh mắt dần trở nên sâu không lường được đúng vậy tất cả mọi chuyện đều là do tôi làm lý tuyết trần lan trương hồng đều là người do tôi sắp xếp tất cả những chuyện mà bọn họ làm ở trong biệt thự kia đều là do tôi ra lệnh cho bọn họ làm lê tố phương là do tôi tự tay giết sau đó giá họa cho anh mục đích chính là vì để cho lê hiểu mạn hiểu lầm anh chẳng qua là tôi không nghĩ tới cô ta lại lựa chọn tin tưởng anh nghe anh ta nói anh ta đã tự tay giết chết lê t ố phương hận ý trong lòng lê hiểu mạn với anh ta càng dâng trào mãnh liệt hơn cô nở nụ cười nhạt anh tự cho rằng kế hoạch của anh không chê vào đâu được nhưng thật ra thì lại đầy dây sơ hở vì đạt được mục đích của mình anh n h ậ n tâm sát hại người vô tội mẹ tôi và anh không thù không đoán nhưng anh lại giết chết bà ấy rốt cuộc thì anh có còn nhân tính hay không tô dịch thờ ơ nhìn lê hiểu mạn đang tràn đầy hận ý với anh ta anh ta trực tiếp bỏ qua câu hỏi anh ta có còn nhân tính không của cô nhìn cô hỏi cô nói sơ hở là ở chỗ nào anh ta vẫn luôn không nghĩ ra được điểm sơ hở đó ở đâu anh ta cảm thấy kế hoạch của anh ta đủ thiên y t r ỉ ề vô p h ù n g nhưng lê hiểu mạn lại không trúng kế coi l o n g tư hạo là kẻ thù giết hại mẹ cô thiên y t r ỉ ề vô p h ù n g nghĩa đen là áo tiên không một đường may nghĩa bóng là những gì tự nhiên chưa có tác động của con người đều hoàn hảo và hòa hợp với tổng thể lê hiểu mạng cười nhạt chỗ sơ hở lớn nhất chính là đoạn video kia nếu anh không để lại kia đoạn video tư hạo bóp cổ mẹ tôi có lẽ tôi sẽ không nhìn ra được sơ hở dùng câu thông minh quá sẽ bị thông minh hại ở trên người anh là thích hợp nhất nếu như tư hạo thật sự là hung thủ anh ấy sẽ xóa bỏ toàn bộ đoạn video chứ sao có thể sẽ chỉ giữ lại mỗi đoạn video anh ấy bóp cổ mẹ tôi để tôi hiểu lầm anh ấy điều này nói rõ là có người đang cố ý hãm hại anh ấy video bị hủy không phải là chuyện ngoài ý muốn mà bởi vì người phá hủy nó mới thật sự là hung thủ giết người cũng chính là tô dịch anh chương 974, hối hận vì lúc trước đã cứu cầu nhóm dịch thất liên hoa tô dịch nghe cô nói xong anh ta hơi khép mắt lại anh ta đã cho rằng sau khi lê hiểu mạn thấy đoạn video kia thì cô nhất định sẽ trúng kế lại không nghĩ rằng cô có thể nhìn ra sơ hở từ trong đoạn video kia xem ra tâm tư của cô còn tinh tế hơn so với sự tưởng tượng của anh ta rất nhiều lê hiểu mạn tràn đầy hận ý nhìn tô dịch mặc dù cô biết anh ta là người giết mẹ nuôi lê t ố phương của cô nhưng cô không biết đến tột cùng là anh ta làm thế nào để giết chết mẹ cô mà thần không biết quỷ không hay ngay mà mẹ cô xảy ra chuyện đó sau khi tư hảo ra khỏi phòng bệnh của mẹ nuôi anh văn bác chỉ nói mấy câu với bọn họ rồi đi vào chỉ chút thời gian như vậy thôi vậy mà anh ta lại có thể giết chết mẹ nuôi của cô cô rất muốn biết đến tột cùng là anh ta đã làm như thế nào cô lạnh giọng hỏi đến tột cùng thì anh đã giết mẹ tôi như thế nào tại sao anh có thể giết chết mẹ tôi ngay khi tư hạo vừa rời khỏi phòng bệnh rồi giá họa cho anh ấy long tư hạo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay tô dịch anh rất sợ tô dịch sẽ đột nhiên nổ súng nhưng bây giờ tô dịch đang bắt giữ hiểu hiểu của anh làm con tin mà anh vẫn không rõ mục đích anh ta dẫn anh tới đây anh hiểu rất rõ thân thủ của tô dịch nếu anh ta nổ súng anh sẽ rất khó cứu hiểu hiểu từ trong tay anh ta ra được vì vậy bây giờ anh không thể hành động thiếu suy nghĩ trước hết phải biết được mục đích thực sự của anh ta rồi lại nói tiếp vấn đề mà hiểu hiểu hỏi cũng chính là câu hỏi mà anh vẫn luôn muốn biết anh cũng muốn biết tô dịch làm thế nào để giết chết lê tố phương rồi giá họa đến trên đầu anh năm năm trước anh và hiểu hiểu chỉ vừa rời khỏi phòng bệnh của lê tố phương có mấy phút lê văn bắc đã gọi điện thoại nói lê tố phương xảy ra chuyện làm thế nào mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi tô dịch đã giết chết lê tố phương lại không bị phát hiện trừ phi anh ta vẫn luôn ẩn n ú t ở trong phòng bệnh của lê tố phương phòng bệnh lúc ấy lê tố phương nằm là phòng bệnh bình thường chỉ có một phòng vệ sinh nếu như anh không đoán sai nhất định là lúc ấy tô dịch đã núp ở trong phòng vệ sinh ánh mắt của anh run lên anh lạnh lùng nhìn anh ta lúc ấy cậu trốn ở trong phòng vệ sinh của phòng bệnh tôi dịch thấy long tư hạo đoán chúng anh ta cũng không có bao nhiêu kinh ngạc bởi vì lấy sự cơ t r í của anh sớm muộn gì anh cũng sẽ đoán được anh ta cũng không có ý định giấu giếm nữa thừa nhận nói đúng lúc ấy tôi trốn ở trong phòng vệ sinh anh vừa rời khỏi phòng bệnh của lê tô phương tôi đã giết bà ta sau đó phá hủy video giám sát trong phòng bệnh của bệnh viện lê hiểu m ạ n thấy anh ta thừa nhận lúc ấy anh ta trốn ở trong phòng vệ sinh của phòng bệnh cô hơi kinh ngạc và không dám tin anh chui vào trong đấy từ lúc nào lúc ấy không chỉ có một mình mẹ cô lê tố phương ở trong phòng bệnh của bà còn có cô tư hạo lạc thủy và lê văn bác cho dù sau đó cô lạc thụy và lê văn bác ra khỏi phòng bệnh của mẹ nuôi thì vẫn còn có tư hạo ở trong đó hơn nữa cửa phòng bệnh luôn đóng nếu như tô dịch đi vào tư hạo hẳn có thể phát hiện ra mới đúng đến tột cùng thì anh ta chui vào như thế nào tô dịch thấy hai người đều nghi hoặc về chuyện này vì vậy anh ta nói cho bọn họ nghe chuyện anh chui vào phòng bệnh của lê tố phương như thế nào trước khi lê tố phương vào bệnh viện anh ta và long tư hạo cùng đi mạ n đồ vạ mục đích là để đối phó với ổ chút tờ vừa về tới thành phố ca long tư hạo nghe thấy chuyện lê tố phương bị bệnh nằm viện anh đã lập tức chạy tới bệnh viện cùng lạc thụy còn anh ta thì một mình chạy tới bệnh viện hơn nữa còn chạy đến trước khi long tư hạo và lạc thụy đến bệnh viện khi anh ta chạy tới phòng bệnh của lê tố phương chỉ có một mình hạ thanh vinh canh giữ ở trong phòng bệnh của bà mà bởi vì lo lắng cho lê t ố phương nên hạ thanh vinh đã đặt hết tất cả tâm tư ở trên người bà vì vậy nên ông ta không biết anh ta đã lén lút đi vào phòng bệnh lúc anh ta vừa mới trốn vào phòng vệ sinh lê hiểu mạn và lê văn bắc liền đẩy cửa phòng bệnh ra tiến vào trong phòng vệ sinh có cửa sổ nếu như có người tiến vào phòng vệ sinh anh ta sẽ lập tức rời khỏi đó từ cửa sổ nhưng không có ai tiến vào phòng vệ sinh Cũng không có không hiện ra anh phát ai ra ta. sau đó bởi vì lê tố phương phản đối chuyện long tư hạo và lê hiểu mạn chung một chỗ long tư hạo muốn hỏi lê tố phương lý do tại sao nên đã bảo ba người lê hiểu mạn lạc thụy và lê văn bác đi ra ngoài lúc trong phòng bệnh chỉ còn lại long tư hạo và lê tố phương hai người bọn họ xảy ra một số mâu thuẫn anh ta trốn ở trong phòng vệ sinh biết tất cả chờ long tư hạo vừa rời khỏi phòng bệnh của lê tố phương anh ta liền ra khỏi phòng vệ sinh rồi bóp chết lê tố phương lê hiểu mạn nghe xong lời anh ta nếu như hai tay hai chân của cô đều không bị trói còn bị anh ta cầm súng uy hiếp thì cô đã nhảy lên hung hăng cho anh ta mấy cái b ạ n thai rồi long tư hạo nhìn tô dịch trong ánh mắt tràn đầy căm hận tôi thật sự hối hận vì lúc đó đã cứu cậu lê hiểu mạn nhìn về phía long tư hạo anh là người trọng tình trọng nghĩa lại bị anh em vào sinh ra tử với mình nhiều năm như vậy hãm hại và phản bội cô biết nhất định là trong lòng anh bây giờ đang rất khó chịu nếu đổi lại là cô cô nhất định sẽ rất thất vọng rất đau lòng tô dịch n h i u thật chặt mày lại anh ta khẽ nở nụ cười khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc của anh ta lúc này anh ta đã sớm biết khi sự thật được vạch trần long tư hạo nhất định sẽ hận anh ta đến tận xương thủy trong lòng anh ta cũng cảm thấy thoải mái gì dẫu sao hai người cũng là anh em vào sinh ra t ử nhiều năm như vậy lúc trước nếu không phải là nhờ anh cứu thì sẽ không có tô dịch của ngày hôm nay nhưng anh đã làm nhiều chuyện sai lầm như vậy rồi bây giờ đã thật sự không thể quay đầu lại được nữa anh ta làm ra vẻ thờ ơ nói bây giờ chuyện gì nên biết hay không nên biết các người đều đã biết cả rồi các người còn có cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi đu tôi sẽ trả lời hết mọi thắc mắc của các người bây giờ long tư hạo chỉ quan tâm đến sự an toàn của lê h i ể u mạng anh không muốn nói nhảm với anh ta nữa chỉ cần súng trong tay tô dịch còn chỉ vào hiểu hiểu của anh một giây một phút nào thì giây đó phút đó anh không thể nào an tâm được mắt thấy hiểu hiểu của mình đang ở trong nguy hiểm mà mình lại không thể cứu cô ấy đây là một loại tra tấn rất thảm khốc với đôi mắt của anh đỏ ngầu như máu cả người đều tản ra khí tức hung ác như phải băm vằm tô dịch thành từng mảnh vậy tô dịch tương đối hiểu con người của long tư hạo anh ta thấy dường như anh đã không thể nhịn được nữa anh ta k h é cười giọng nói vẫn bình thản như cũ tư hạo tôi và anh đã vào sinh ra tử đã nhiều năm như vậy thân thủ của anh như thế nào tôi biết rất rõ thân thủ của tôi như thế nào anh cũng rất rõ ràng vì vậy tốt nhất là anh đừng có hành động thiếu suy nghĩ nếu không khoảng k h ắ c lúc anh nổ súng giết tôi kia tôi cũng có thể sẽ giết chết hiểu hiểu mà anh yêu nhất đấy tốt nhất là anh đừng có mạo hiểm long tư hạo siết chặt tay cầm súng trong tay tựa như muốn bóp vỡ tay cầm x u ố n g kia mà ánh mắt anh nhìn tô dịch lóe lên ánh sáng rét lạnh như lưới kiếm sắc bén vậy tô dịch liếc nhìn lòng tư hạo đang hận không thể băm vằm mình thành từng mảnh nhỏ anh ta hơi cụt mi mắt xuống chậm rãi nói anh không h i ể u kỳ tại sao ngày hôm đó tôi phải chạy đến bệnh viện rồi trốn ở phòng vệ sinh hay sao anh không h i ể u kỳ tại sao lúc lê tố phương bị giết bà ta có rẽ rủa hay không sao lời này của tô dịch giống như là muốn tiết lộ thêm tin tức gì đó long tư hạo và lê hiểu mạn đều hiểu long tư hạo nheo mắt lại cậu muốn nói cái gì hai a ha, bốn tô dịch cười phá lên anh ta d ư ơ n g mắt nhìn về phía long tư hạo ánh mắt lại tràn đầy đồng tình tôi muốn nói là các người không muốn biết người chân chính đứng phía sau chủ tính chuyện này là ai sao chương chín trăm bảy mươi lăm người chân chính đứng phía sau chủ tính nhóm dịch thất liên hoa ánh mắt của long tư hạo càng ngày càng trở nên rét lạnh đôi mắt thâm thúy trợt hiếp lại ánh mắt hàn liệt người đứng sau màn chủ tính chuyện này là ai thật ra thì trong lòng anh đã mơ hồ có câu trả lời nhưng anh vẫn hơi không dám tin tưởng muốn xác nhận lại tô dịch biết khi anh ta nói ra người kia long tư hạo nhất định sẽ bị đả kích một cách sâu sắc tuy nhiên anh ta giấu tiếp cũng không có ý nghĩa gì bởi vì sớm muộn gì anh cũng sẽ biết anh ta cong môi nói là ông nội của anh giọng nói của anh ta vẫn rất bình thản đều đều chỉ đang trần thuật một sự thật nghe thấy người trù tính là hoác nghiệp hoàng bàn tay không cầm súng của long tư hạo dần siết chặt lại đôi mắt của anh thoáng nhuốm đầy bị thương lê hiểu mạn nghe thấy cái chết của mẹ nuôi mình có liên quan đến hoác nghiệp hoàng trong lòng cô rất kinh ngạc cô không dám tin nhìn anh ta anh nói cái gì cái chết của mẹ nuôi tôi có liên quan đến ông nội của tư hạo điều này sao có thể tuy cô biết hoắc nghiệp h o à n g không phải là một người ông tốt nhưng cô không dám tin tưởng ông ta vậy mà lại có liên quan đến cái chết của mẹ nuôi cô cô nhớ sau khi mẹ nuôi cô chết ông ta đã an ủi cô rất nhiều lần còn giúp cô mua đất trôn cho mẹ nuôi cô tổ chức tang sự cho bà tô dịch thấy cô không tin anh ta bình thản nhìn về phía long tư hạo đang tràn đầy cảm xúc phức tạp tư hạo anh nhất định không nghĩ tới tất cả sự kiện đó đều là do một tay ông nội anh bày kế phải không lần trước tôi đã nói với anh rồi trước khi lê tố phương nằm viện ông nội anh đã gặp qua bà ta một lần sau đó thì bà ta liền bị bệnh thật ra thì lúc ấy bà ta cũng không phải thật sự bị tái phát bệnh ung thư bao tử chẳng qua chỉ là viêm dạ dày cấp tính nhẹ m à t thôi căn bản không cần phải nằm viện bà ta giả bộ bệnh lê tố phương đã có công dưỡng dục lê hiểu mạn cho dù bà đã làm sai chuyện gì thế nhưng trong lòng lê hiểu mạn địa vị của bà vẫn rất cao nghe thấy tô dịch nói lê tố phương như vậy tự nhiên là trong lòng lê hiểu mạn không vui cô lạnh lùng nói xen lẫn tức giận đây là điều không thể nào sao mẹ tôi có thể giả bộ bệnh được tôi không cho phép anh nói xấu mẹ tôi như vậy tô dịch lạnh nhạt liếc nhìn lê hiểu mạn tôi không thèm nói xấu bà ta bà ta giả bộ bệnh hoàn toàn là bị ông nội của tư hạo xúi rụ mà bà ta đột nhiên ngăn cản cô và tư hạo chung một chỗ cũng là do ông nội của tư hạo bảo bà ta làm như vậy trong tài khoản của bà ta thêm một số tiền rất lớn là ông nội của tư hạo chuyển cho bà ta lê hiểu mạn thấy tô dịch khẳng định như vậy cô nhíu chặt mày lại trong mắt dần nhuốm đầy bi thương trong lòng vô cùng khó chịu và đau lòng cô thật sự không dám tin tưởng chuyện lê tố phương đột nhiên ngăn cản cô và tư hạo chung một chỗ là bị hoác nghiệp hoàng s u ố i rủ ở trong ấn tượng của cô mẹ cô vẫn luôn là người có nhân phẩm tốt bà giản dị như vậy chuyên cần cố gắng như vậy tại sao lại làm chuyện như vậy đoạn thời gian trước khi cô biết cô bị lê tô phương đánh cắp từ thẩm ra mặc dù cô cảm thấy rất đau lòng với hành động đó của bà nhưng trong lòng còn có thể thông cảm cho bà nhưng bà lại liên hiệp với hoác nghiệp h o à n g ngăn cản cô và tư hạo chung một chỗ bà đã thật sự khiến cho cô rất thất vọng rất thất vọng long tư hạo thấy lê hiểu mạn đang chìm đắm trong bi thương của chuyện năm năm trước trong lòng anh rất đau đớn anh rất hy vọng cô vĩnh viễn không bao giờ biết những chuyện này ít nhất ở trong lòng của cô lê tố phương vẫn là người mẹ tốt hiểu hiểu anh đau lòng nhìn cô rất muốn ôm cô vào trong ngực an ủi nhưng đáng giận là súng của tô dịch đang chĩa thẳng vào cô anh không dám hành động thiếu suy nghĩ anh lạnh lùng nhìn về phía tô dịch làm sao cậu biết những chuyện này tô dịch cười nhạt nói đúng sự thật bởi vì tôi cũng được coi là một con cờ của ông nội anh ông nội của anh đã từng không chỉ một lần âm thầm tới tìm tôi thuyết phục tôi hợp tác với ông ta sau đó anh ta lại tiếp tục nói ra tất cả mọi chuyện cả sự kiện đều là h o á c nghiệp hoàng bố trí toàn cục tô dịch phối hợp với ông ta để hoàn thành đầu tiên là h o á c nghiệp hoàng uy hiếp lê tố phương ép bà giả bộ bệnh rồi bảo bà lợi dụng sự hiếu thuận của lê hiểu mạn với bà ta để ép cô và long tư hạo chia tay bởi vì lê hiểu mạn kiên quyết không chia tay với long tư hạo vì vậy hoắc nghiệp hoàng đã nghĩ đến chuyện giết lê tố phương để giá h ỏ a cho long tư hạo chia rẽ bọn họ kế hoạch giết người giá h ỏ a này không chỉ mình tô dịch biết mà lê tố phương cũng biết lúc hoắc nghiệp hoàng nói với lê tố phương kế hoạch giá h ỏ a này ông ta bảo với bà là để bà nói chết giả còn lúc hoác nghiệp h o à n g nói cho tô dịch biết kế hoạch này ông ta bảo tô dịch trực tiếp giết chết bà vì vậy làm thế nào lê tố phương cũng không ngờ rằng hoác nghiệp h o à n g lại thật sự muốn giết chết bà bọn họ vẫn luôn đang đợi một cơ hội một kế hoạch để giá hoại cho long tư hạo sau khi long tư hạo về nước đến thăm lê tố phương chính là một cơ hội rất tốt hơn nữa ở trong kế hoạch của hoác nghiệp hoàng lê tố phương còn phải cố ý khích thích khiến cho long tư hạo giận lúc anh đến bệnh viện thăm bà sau khi nghe xong váy mắt của lê hiểu mạn dần đỏ lên cô không nghĩ tới vì chia rẽ cô và tư hạo hoác nghiệp hoàng chẳng những uy hiếp mẹ cô thiết kế giết chết mẹ cô mà còn ngoan tâm giá họa chuyện này cho cháu trai ruột của mình tại sao trên đời này lại có thể có người ông nội như vậy rốt cuộc thì trái tim của ông ta được làm bằng cái gì tại sao ông ta lai nhẫn tâm như vậy vì đạt được mục đích mà không t r ừ a thủ đoạn nào đây rốt cuộc là ông láo mặt người dạ thú như thế nào bây giờ cô rất hối hận vì đã từng coi hoác nghiệp h o à n g làm ông nội ruột để đối đãi và tôn trọng ngay cả cháu trai ruột của mình cũng tính toán ông ta thật sự không xứng làm người tư hạo của cô biết chân tướng này anh sẽ đau lòng biết bao nhiêu cô nhìn về phía l o n g tư hạo trong đôi mắt ngậm đầy nước mắt cô đau lòng thay cho anh đau lòng thay cho anh có một người ông như vậy trong lòng anh nhất định sẽ rất đau đớn đi như lê hiểu mạn suy nghĩ sau khi nghe được toàn bộ chân tướng của sự kiện này trong lòng l o n g tư hạo không chỉ đau buồn mà càng nhiều hơn chính là trái tim đã ngồi lạnh bị ông nội ruột thiết kế hãm hại trái tim anh đau như nhỏ máu vậy mặc dù trong lòng có đau đớn thế nào đi nữa nhưng anh vẫn không lộ chút đau đớn nào trên mặt ánh mắt l ạ n h thấu xương của anh bắn về phía tô dịch đến tột u cùng thì ông ta đã làm thế nào để uy hiếp mẹ nuôi của hiểu hiểu vừa rồi tô dịch chưa nói điểm này l ê hiểu mạn cũng rất muốn biết rốt cuộc thì hoác nghiệp h o à n g đã làm thế nào để uy hiếp mẹ nuôi cô đáp ứng hợp tác với ông ta còn phải đền mất một mạng tô dịch vẫn giữ nguyên v ẻ bình thản bởi vì ông ta biết một số bí mật của lê tố phương mà bí mật này vẫn luôn làm cho lương tâm của lê tố phương bị cắn rứt lê hiểu mạn vừa nghe thấy tô dịch nói như vậy cô đã hiểu chuyện anh nói chính là chuyện bà ấy ôm tôi về tô dịch hơi nâng tầm mắt ừ theo như lời của tô dịch hoắc nghiệp hoàng đã dùng chuyện lê tố phương trộm lê hiểu mạn về để uy hiếp bà sự kiện trộm trẻ năm đó cũng không vẻ vang gì hơn nữa chuyện lê tố phương trộm lê hiểu mạn trở về ngoài việc muốn cứu lê hiểu mạn một mạng và vãn hồi tình cảm của bà với hạ thanh vinh trở lại thì còn có một nguyên nhân khác bà đã bị người ta sai khiến hơn nữa còn vì vậy mà nhận được một khoản tiền vì vậy lương tâm của lê tố phương vẫn luôn bị cắn dứt và canh cánh về chuyện này bà cảm thấy đây chuyện xấu xa nhất mà bà đã làm trong cuộc đời này bà vẫn luôn cảm thấy hay náy lương tâm bất an từ k h o ả n g khắc ôm lê h i ể u mạn đi ngày nào lương tâm của bà cũng cảm thấy cắn r ứ t bởi vì bà đã làm hại lê h i ể u mạn và mẹ ruột mình chia lịa vì vậy bà luôn đối xử với lê h i ể u mạn rất tốt cho tới bây giờ đều không để cô phải làm việc nhà là vì muốn bồi thường cho cô cũng là để cho trái tim của bà cảm thấy thoải mái hơn